Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, tiến hành như thế nào cũng không nghĩ tới Chính mình sẽ biến thành một con hai chân tàn tật lưu lạc cầu Không ai nguyện ý nhiều liết hắn một cái Liền ô hiếm nữ nhân cũng đối hắn tránh còn không kịp Chỉ có cái kia xấu xí, hai chân tàn tật Bị hắn coi như thế thân giang văn huỳnh, Ngồi xe lăn xuất hiện ở trước mặt hắn Nàng dẫn hắn xem bệnh, lênh hắn về nhà Nàng là hắn cứu rỗi, là hắn hắc ám trong trí nhớ duy nhất tấm áp nhưng nàng tàn tật cùng mặt thương đều là bởi vì hắn ở nàng bị người đẩy thượng huyền nhai thời điểm hắn không chút do dự lựa chọn một nữ nhân khác còn hào giờ phút này nàng mất trí nhớ hết thể còn có thể vẫn hồi ghi chú tiến hành không phải nam chủ chương một tiến hành muốn đi bệnh viện vấn an giang văn huỳnh giang văn huỳnh là hắn vị hôn thê 3 tháng trước giang văn huỳnh bị bắt cóc ở nghị cách cứu viện trên đường nàng bị bọn bắt cóc đẩy hạ huyền nhai cảnh sát tìm được nàng khi đã mau không được Trải qua ba ngày ba đêm cứu rút, mới rốt cuộc nhặt về một cái mệnh. Đáng tiếc chính là, nàng hai chân không chỉ có mất đi hành tẩu năng lực, trên mặt còn để lại một đạo thật lớn miệng vết thương, từ bên trái mi rát vẫn luôn kéo dài đến miệng bạn, giống con giết giống nhau xấu xí vết sẹo bò nửa khuôn mặt. Hủy dung trước Giang Vãn Huỳnh uyển chuyển ôn nhu uyển chuyển, hủy dung sau Giang Vãn Huỳnh giống như nhân gian giả xoa. A Hành, giải trừ hôn nước đi. Giang Vãn Huỳnh hiện tại trạng thái không thích hợp làm chúng ta hiến ra con râu. Thái Thái bất đắc dĩ nói. Giang Văn Huỳnh hiện tại trạng thái không thành vấn đề đi, ta nghe nói nàng có thể xuất viện, hôn ước chuyện này không thể lại kéo. Yến hành như một tiếng, ngài xem làm. Hắn không yêu Giang Văn Huỳnh, cũng chưa bao giờ thích quá nàng, sẽ lựa chọn nàng làm vị hôn thê, gần là bởi vì nàng cùng Giang Minh Châu lớn lên rất giống, Giang Minh Châu là hắn duy nhất từng yêu nữ nhân. Mà hiện tại Minh Châu đã trở lại. Yến thái thái còn sợ nhi tử không đáp ứng, lúc này cảm thấy mỹ mãn, lại nhỏ giọng nói thầm. Ai biết nàng bị bắt cóc lúc ấy có hay không bị dâm loạn thất trình, loại này nữ nhân như thế nào xứng đôi ta nhi tử. Tiến hành không có trực tiếp đi bệnh viện, đi trước thấy Giang Minh Châu. Hắn thích Minh Châu đơn thuần, cũng thích Minh Châu cho hắn ra cảm giác. Ở Minh Châu trước mặt, không có ích lợi tính kế, chỉ có đơn giản quan tâm cùng thích. Loại cảm giác này thực thoải mái, là hắn chưa bao giờ thể hội quá nhẹ nhàng cùng ấm áp. Hắn cũng thích Giang Minh Châu nhẹ nhàng xoa ấn hắn huyệt thái dương khi không nhẹ không nặng lực đạo. Càng thích trên người nàng nhật nhạt nhàn nhạt, nhạt hoa nhài hương Nếu năm đó hắn cùng Giang Minh Châu không có bởi vì hiểu lầm tách ra Như vậy cùng hắn đính hôn liền không phải là Giang Văn Huỳnh Như vậy nàng có lẽ liền sẽ không bị bắt cóc Hắn cũng liền không cần lưng bèo này đó có lẽ có trách nhiệm A hành, gần nhất tỷ tỷ trạng thái vẫn luôn không tốt Tuy rằng bác sĩ nói thân thể của nàng khôi phục rất khá Đã có thể xuất viện, nhưng nàng tâm lý thượng vấn đề quá lớn Ta thực lo lắng nàng Nàng có bác sĩ chiếu cố, không có gì hảo lo lắng Minh Châu nhẹ nhàng cắn ngôi, nói, lòng ta luôn là bàn khoăn, cảm thấy chính mình thực xin lỗi nàng, giống như làm cái gì rất xin lỗi chuyện của nàng. Tuy rằng ta cũng không quá nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra cái gì, nhưng mỗi lần suy nghĩ cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cùng khủng bố. Tiến hành biết Minh Châu tâm địa thiện lương, giang vãn Huỳnh thương thành như vậy nhất định tự trách không thôi, nàng cũng bởi vì đã chịu kinh hách đối lúc trước ký ức có chút mơ hồ, Hắn thở dài nói, nàng thường không thể trách người, chỉ có thể nói nàng vận khí không hào đi làm biến ra tương lai con dâu vốn là nên bảo trì cơ bản cảnh rất tâm là nàng chính mình đại ý mới tạo thành hôm nay cục diện hảo ngươi đừng tự trách may mắn nàng hiện giờ mất trí nhớ cái gì cũng không nhớ rõ nàng con sống đã là cảm ơn trời đất tiến hành là thật sự nghĩ như vậy giang vãn huỳnh còn sống đã là trong bất hạnh vận hạnh mà mất trí nhớ đối giang vãn huỳnh tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu nàng bị bắt gốc ẩu đả hơn nữa vô số lần bị đưa lên bàn mổ thống khổ đều không phải cái gì tốt ký ức Mất trí nhớ, cũng liền quên mất những cái đó thứ không tốt, không có đã từng làm người bình thường ký ức, ngược lại càng dễ dàng làm nàng tiếp thu chính mình là cái người tàn thận, cùng với bị hủy dung sự thật. Tiến hành đối Giang Vãn Huỳnh cũng không có nhiều ít ấy nấy, Giang Vãn Huỳnh bị bắt cóc lại không phải hắn sai, bọn bắt cóc mới là tạo thành nàng hôm nay cái dạng này đầu sỏ gây tội. Và lại vì bồi thường Giang ra, hắn chính là cho một cái lợi nhuận thượng trăm triệu hàng ngục, đã là tận tình tận nghĩa. Giang Vãn Huỳnh vẫn là bộ Giang cũ Nàng ở bệnh viện đại bộ phận thời gian là đang ngủ, bởi vì nàng tinh thần bình thường thời gian rất ít, cảm xúc mất khống chế thời gian càng nhiều, cho nên nàng dược vật thêm không ít thuốc ngủ thành phần, có đôi khi còn sẽ cưỡng chế cho nàng tiêm vào chấn định tề. Giờ phút này Giang Vãn Huỳnh mới ngủ hạ, không có băng gạc bao vây trên mặt bại lộ cái kia xấu xí vô cùng vết sẹo. Hộ công nói nàng mới đánh chấn định tề, gần nhất nàng liều thuốc càng thêm càng lớn, khả năng muốn buổi tối mới có thể tỉnh. Hắn gặp được quá một lần Giang Vãn Huỳnh nổi điên bộ dáng. Không biết hai chân tàn tật Giang Vãn Huỳnh nơi nào tới sức lực, thế nhưng đem toàn bộ phòng bệnh đều tạp cái nát như, hai cái nữ hộ sĩ đều không thể đem nàng khống chế lên, vẫn là thỉnh nam hộ công lại đây, mới miễn cưỡng làm trường hợp chuyển biến tốt đẹp. Tàn tật trước Giang Vãn Huỳnh thượng có thể miễn cương duy trì khuê tú khí độ, tàn tật sau Giang Vãn Huỳnh rốt cuộc vô pháp che giấu chính mình, những cái đó ở gia đình bình dân học được không phong khoáng cùng thô bỉ hơi thở tất cả đều lộ rõ. Nếu nàng có thể bảo trì nên có khí độ. Hắn có lẽ còn có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái, nhưng ngày ngày nổi điên, tự sang ngã, ở suy sút chung chưa gượng dậy nổi Giang Văn Huỳnh, trừ bỏ làm hắn cảm giác được phiền chán, vô pháp làm hắn nội tâm có chút dao động. Hiện giờ Giang Văn Huỳnh chính là cái bà điên, nàng tâm linh đã cực độ vặn bẹo, nàng thậm chí ghen ghét mỗi một cái có hoàn hảo hai chân người, giải trừ hôn ước là sớm muộn gì sự. Ngươi chuyển cáo nàng, ta hôm nào lại đến xem nàng. Tiến Hành không muốn ở bệnh viện ở lâu, quay lại bất quá 10 phút, hắn đi cái bài cục Chơi đến buổi tối 11 giờ quá, lúc này mới đẩy mặt trược, ta về trước. Yến thiếu, lúc này mới vài giờ liền hồi A. Trong nhà có sự, các người chơi. Trong giới ai không biết từng làm Yến hành điên rồi giống nhau tìm kiếm Giang Minh Châu đã trở lại. Yến hành đi học lúc ấy mỹ trang thành bình dân con cháu, thích thượng một cái bình dân cô bé lọ lem sự tình nháo đến mọi người đều biết. Sau lại kia cô bé lọ lem bị Yến thái thái uy hiếp không từ mà biệt, Yến hành vì thế suy suốt đã lâu, còn cùng trong nhà đại xảo một trận. Ngao thật sự không thoải mái. Sau lại Yến Hành nghe theo trong nhà an bài cùng Giang Vãn Huỳnh đính hôn, thực sự sợ ngây người không ít người, bất quá xem qua Giang Vãn Huỳnh người liền sẽ biết vì cái gì, bởi vì Giang Vãn Huỳnh cùng Giang Minh Châu giống nam thành, đặc biệt là cặp kia mặt mày, loang thoáng giang cười rộ lên bộ dáng, thật sự cực kỳ giống Giang Minh Châu. Bất quá Giang Vãn Huỳnh càng nhiều vẫn là ôn nhu huyền chuyển, chỉ cần nhiều cùng Giang Vãn Huỳnh nói thượng hai câu lời nói, liền sẽ phát hiện nàng cùng Giang Minh Châu là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Giang Vãn Huỳnh là trong khoảng thời gian ngắn bị huấn luyện ra tiểu thư khuê các, nàng thực mỹ, nhưng nhất tần nhất tiếu đều ở thích hợp vị trí, là ôn nhu huyền chuyển, lại cũng là cứng nhắc nặng nghề, mỹ đến giống cái giả người, trong bụng cũng không nhiều ít nội tình. Mà Giang Minh Châu còn lại là bị nuông chiều lớn lên hoa hưng dương, vô ưu vô lự, hoặc bắt đáng yêu, mang theo đồng bộ tinh thần phấn chấn, nàng không có Giang Vãn Huỳnh Mỹ, lại so với Giang Vãn Huỳnh càng có sinh khí. Giống yến hành loại này bất cần đời thế ra cậu ấm. Nhất chịu không nổi chính là Giang Minh Châu loại này thanh thuần đáng yêu tiểu Thái Dương. Hơn nữa sau lại mới phát hiện, nguyên lai like mỗi người ghét bỏ cô bé lọ lem Giang Minh Châu, thế nhưng là Giang gia đại tiểu thư. Càng làm cho người không nghĩ tới là Giang vãn huỳnh thế nhưng là Giang Minh Châu thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ. Tiến hành năm đó sẽ chú ý tới Giang Minh Châu, xác thật là bởi vì Giang Minh Châu đơn thuần đáng yêu, kiên cường dũng cảm, cùng với ở đối mặt hắn khi không khết đảm, cũng không định nọ, tựa như đối đãi người thường giống nhau thái độ. Chỉ có cùng Giang Minh Châu ở bên nhau thời điểm, hắn mới có thể càng nhiều cảm giác được chính mình giá trị, không phải yến ra trường tử, cũng không phải yến ra tương lai đương ra người thừa kế, không phải người khác trong miệng yến thiếu, mà là nhất đơn. Thuần Yến Hành, cùng Giang Minh Châu ở bên nhau, làm hắn tin tưởng, vô luận hắn là bẩn cùng vẫn là giàu có, vô luận hắn biến thành bộ răng gì, Minh Châu đều sẽ không ghét bỏ hắn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ ở trở về trên đường tao ngộ hai nạn xe cộ. Hơn nữa ở tai nạn xe cộ tỉnh lại sau, biến thành một cái cẩu, là một cái màu đen thổ cầu. Nó hai điều chi sau hẳn là ở không lâu trước đây bị bánh xe nghiền áp quá, bởi vì hắn còn có thực rõ ràng cảm giác đau đớn, miệng vết thương không có đổ máu, nhưng cũng không có bị xử lý quá, cho nên khôi phục đến cũng không tốt, vằn vẹo đắp trên mặt đất, nó trên người thực giờ, bởi vì hắn nghe thấy được một cổ nùng liệt sú mùi vị, hôn tạp huyết tinh cùng siêu đồ ăn hương vị, nó hẳn là thật lâu không có ăn qua đồ vật bởi vì hắn dạ dày có mãnh liệt đói khắc cảm, còn thứ khác. Nó thân thể rất khó chịu, nhưng hắn càng nhiều lại là sợ hãi. Một loại đối mặt không biết khi vô pháp khống chế sợ hãi. Hắn vì cái gì sẽ biến thành một cái cẩu Tiến hành cẩn thận hồi ước một chút, hắn nhớ rõ chính mình là ở về nhà trên đường ra thai nạn xe cộ, kia cũng nên ở bệnh viện mới đúng, vì cái gì sẽ biến thành một cái cẩu Chẳng lẽ là kia rượu có vấn đề sao? Hoặc là hắn lúc này còn ở say sau ảo cảnh? Hay là ngộ Khả thân thượng cảm giác đau đớn lại như vậy chân thật, nhắc nhở hắn này không phải mộng. Không phải. Tiến Hành cương bách chính mình bình tĩnh lại, hắn bắt đầu quan sát chung quanh địa hình, hắn may mắn phát hiện chính mình thế nhưng ở bệnh viện ngoài cửa lớn, nói cách khác lúc này hắn ly Giang Vãn Huỳnh rất gần. Nhưng Giang Vãn Huỳnh cũng không phải hắn có thể tín nhiệm nữ nhân. Chưa bỏ Yến Thái Thái, hắn duy nhất tin tưởng nữ nhân chỉ có Minh Châu. Cũng may Giang Minh Châu thực quan tâm nàng tỷ tỷ Giang Vãn Huỳnh, lại đây bệnh viện sát suất rất lớn. Hắn hiện giờ trạng thái lại chỉ có thể bò, nếu muốn vượt qua một cái khu đi bích tỉ lan đỉnh tìm nàng, căn bản giống như lên trời. Tiến hành chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ lâm vào như vậy tuyệt cảnh, hắn thậm chí không biết nên như thế nào tự cứu. Một con tàn tật, không thể người ngữ cẩu có thể làm cái gì. Cũng may ông trời đai hắn không tệ, liền ở hắn tuyệt vọng khoảnh khắc, rốt cuộc thấy Minh Châu. An mặc màu trắng tiểu dương váy cùng tế cao cùng giang Minh Châu từ màu đen bèn nì trên giới tới, tài xế ân cần kéo ra cửa xe. Giang tiểu thư, ngài ra tới thời điểm cho ta gọi điện thoại, ta còn nơi này tiếp ngài. Tiến hành rất cao hứng, Minh Châu quả nhiên là hắn phúc tinh, hắn cái gì cũng bất chấp, phủi đi hai chỉ chân trước bỏ hướng Giang Minh Châu, thậm chí bởi vì vội vàng, hắn theo bản năng kêu gọi Minh Châu thanh âm, biến thành gâu gâu gọi bậy. Giang Minh Châu tựa hồ là nghe thấy được, hướng tới hắn phương hướng nhìn thoáng qua, tiến hành kích động trừng lớn mắt chó, sau đó ở hắn mãn hàm chờ đợi trong ánh mắt, nàng mặt vô biểu tình rời đi ánh mắt. Tiến Hành sửng sốt một hồi lâu, nhìn Giang Minh Châu đi xa bóng dáng, đột nhiên nhớ tới đã từng mạo đại tuyết cấp lưu manh miêu đáp hoa đưa miêu lương nàng, nàng quá thiện lương quá đơn thuần, nếu là gặp được sinh bệnh miêu miêu cẩu cẩu, liền tính tiêu hết chính mình sinh hoạt phí cũng muốn cho chúng nó chữa bệnh, chính mình nói đến chỉ có thể gặm màn đầu, lại còn ngây ngốc cười, này từng là nhất đả động hắn địa phương. Mà hiện giờ, nàng cứ như vậy, cũng không quay đầu lại đi rồi. Không thấy được hắn. Chương hai Lạnh như băng, âm u, không lễ phép. Chương 2. Tiến Hành tin tưởng Minh Châu là cái tâm địa thiện lương người, nàng khẳng định là không có nhìn đến hắn, mới có thể mặc kệ hắn. Nếu liền nàng đều đối hắn chẳng quan tâm nói, kia hắn không thể tưởng được trên đời này còn có ai nguyện ý trợ giúp hắn. Không, nói đúng ra, là trợ giúp một cái lại dơ lại sú còn hai chân tàn tật lưu lạc cầu. Tiến Hành ở bệnh viện bên ngoài đợi thật lâu, chờ đến thái dương tây hạ mới rốt cuộc nhìn đến Giang Minh Châu từ bệnh viện đi ra. Nàng phật nhìn có chút vui vẻ bộ dáng, trên mặt có nhợt nhạt ý cười. Tiến hành suy đoán có thể là giang vãn huỳnh trạng thái cũng không tệ lắm, nàng mới không có mặt lộ vẻ ưu sắc. Hắn lúc này cũng không kịp nghĩ đến này đó, phủi đi hai chỉ chân trước lại lần nữa hướng mạnh tuyết bò đi, gần, gần, rất gần. Bất quá vài bước xa khoảng cách, cũng đủ Minh Châu nên thấy hắn. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi, ở hắn lòng tràn đầy chờ đợi chung, giang Minh Châu tươi cười đầy mặt từ trước mặt hắn đi qua, lên xe, không có nhiều liết hắn một cái. Như thế nào không xem hắn đâu là không phát hiện hắn sao? tiến hành nóng nảy lại tuyệt vọng, gâu gâu kêu đuổi theo đi, lão vương chạy nhanh đóng cửa xe, xoay người chính là dậm chân uy hiếp, nơi nào tới chó điên, lăn lăn lăn, tiến hành không nghĩ lăn cũng không thể lăn, hắn vẫn như cũ lớn tiếng kêu to, một bên hướng lao vương trên đuổi phát, sợ tới mức lao vương nhấc chân chính là một chân đạp qua đi, dơ hề hề lưu lạc cậu bị đá đến một bên, trong miệng phát ra kêu rên dường như tiếng kêu, đen nhánh hai mắt hung ác chưởng hướng lao vương, lao vương bị chó đen hung ác ánh mắt hoảng sợ nghĩ lại lại tưởng một con cẩu mà thôi, có thể làm gì? thâm mắng thanh đen đuổi, chạy nhanh lái xe đi rồi. tiến hành khi nào chịu quá loại này bị khuất. nhưng hắn lại không muốn từ bỏ cơ hội này, hắn gắt gao nhìn chầm chầm cửa xe điên cuồng kêu lên, nhưng cửa sổ xe vẫn như cũ nhắm chặt, thẳng đến xe khởi động, thực mau biến mất ở như long dòng xe cộ. sắc trời thực mau tối sầm xuống dưới, bầu trời phiêu nổi lên mau mau mưa phùn. náo nhiệt bệnh viện dần dần an tĩnh lại, cảnh tượng vội vàng nhân loại không có chú ý tới ven đường chó đen. Nó hấp hối, phí thật lớn sức lực mới rốt cuộc bò đến dưới mái hiên, nước mưa vẫn cứ đem nó xối, lại cũng đành phải vậy, nó ghé vào chỗ đó, đã thật lâu chưa từng nhúc nhích một chút. Vũ càng rơi xuống càng lớn, nó hướt dầm dề lông tóc hôn tạp dơ bẩn bùn đất, thoạt nhìn càng thêm chật vật. Tiến hành là ngậm muông vàng sinh ra hiến ra đại thiếu, từ nhỏ nuông chiều từ bé, liền một ngụm lánh canh lánh đồ ăn đều chưa từng ăn qua, cao cao tại thượng như hắn, có từng chịu quá bậc này khuất đủ. Đây là mậu. không sai nay chỉ là hắn một cái ác mộng, hắn muốn chạy nhanh tỉnh lại, tỉnh lại liền không có việc gì. đáng tiếc ông trời không có thể làm hắn như nguyện, hắn hôn hôn trầm trầm, ở đói khát cùng rét lạnh trung qua một đêm, càng bất hạnh là hắn phát hiện khối này cẩu thân thể giống như bị cảm, bởi vì đầu thực vượng thực trầm, đặc biệt không thoải mái, nguyên lai cẩu cũng sẽ cảm mạo sao. hiện giờ tình huống này, chi bằng trực tiếp đã chết xong hết mọi chuyện. tiến hành trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái quỷ dị ý tưởng, nếu hắn thật sự đâm chết tại đây. Có phải hay không liền có thể tỉnh lại. Hắn không nghĩ lại dãy rủa, liền này phó tàn phá thân hình, liền chính mình kiếm ăn đều làm không được, đi một bước đều đắc dụng bò, đã chết cũng hảo, đã chết không chuẩn là có thể trở lại trong chính thân thể hắn. Hắn nhìn lao nhanh dòng xe cộ, tìm chết ý tưởng càng ngày càng cường liệt, chống hai điều trước chân bò qua đi, chết đi, làm hắn chết, đã chết cũng tốt hơn làm một con nhậm người vũ nhu cầu. Nhưng hắn không chết thành không nói, còn bị đạp một chân, xe chủ tức muốn hộc máu từ trên xe xuống dưới. Nơi nào tới chết cậu, đừng xúc ta rủi ro, lan một bên đi. Hung ác sức lực đã đến chó đen thẳng kêu to. 24 giờ không đến, Tiến Hành đã bị đạp hai chân. Hắn đau đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới, ngay mắt chó xem người thấp đồ vật, chờ hắn đi trở về, nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Tự sát dũng khí dùng quá một lần, liền rốt cuộc sinh không dậy nổi, Tiến Hành phí sức của chín châu hai hổ, lại đường cũ bỏ trở về, lui tới chiếc xe mang đến cho bụi làm hắn càng thêm khó chịu. Nhưng hắn lúc này đã suy yếu tới rồi cực hạn, rốt cuộc vô pháp hoạt động một bước. Tiến hành như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ qua hôm nay, không thể nhân ôn, hai chân tàn tật hắn, rốt cuộc cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Khó đến hắn muốn vẫn luôn như vậy ngao đến chết sao. Nhưng nếu đã chết hắn không có biện pháp trở lại thân thể của mình đâu. Không đúng. Hắn đột nhiên nhớ tới, nếu chính mình biến thành cẩu, kia thân thể hắn có thể hay không cũng trụ vào người khác. Sau đó hưởng thụ hắn nhân sinh. Không, không được. Hắn tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh. Yến Hành Cường đánh lên tinh thần, hướng tới một bên bỏ đi, hắn còn không thể chết được, ít nhất ở xác định tình huống trước kia, hắn đều không thể chết. Nhưng làm một cái cẩu hắn, lại sao có thể nghe được yến hành tình huống? Không có khả năng, làm một con cẩu, hắn có thể đi nơi nào hỏi thăm tin tức? Như vậy tưởng tượng, hắn không khỏi lại tuyệt vọng lên, hắn có thể như thế nào làm? Hắn nên làm như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn bỏ đến yến công quán? Mẹ nó Tiến hành hận không thể đập đầu xuống đất, nghĩ tới nghĩ lui, Giang Minh Châu thành hắn duy nhất hy vọng, hy vọng nàng hôm nay đến thăm Giang Vãn Huỳnh thời điểm, sẽ chú ý tới hắn tồn tại, cũng may Minh Châu là cái thiện lương nữ hài nhi, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới bệnh viện quan tâm tỉ tỉ. Hắn chờ a chờ, không có thể chờ đến Giang Minh Châu, ngược lại thấy Giang Vãn Huỳnh ngồi xe lăn xuất hiện ở bệnh viện cổng lớn. Hộ công đẩy nàng, trên mặt miệng vết thương giờ phút này đã dùng băng gạc bao vây che giấu lên, màu đen mũ cái ở đỉnh đầu. To rộng vành nón che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, nàng đầu buông xuống, trên đùi cái một cái vàng nhạt thảm lông, một cổ âm ú hơi thở ấp vào trước mặt, chỉ là xem một cái đều làm hắn cảm thấy không thoải mái. Tiến Hành cũng không có nghĩ tới đi tìm Giang Vãn Huỳnh xin giúp đỡ, Giang Vãn Huỳnh cũng không phải là cái gì thiện lương người. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy Giang Vãn Huỳnh khi dễ Minh Châu, bởi vì nàng ghen ghét Minh Châu so nàng càng đến Giang gia người thích, ghen ghét Giang Minh Châu từ nhỏ ở giàu có Giang gia lớn lên, ghen ghét Giang Minh Châu so nàng ưu tú xinh đẹp. Giang Vãn Huỳnh cùng Giang Minh Châu tuy rằng là hai tỷ muội, nhưng Giang Vãn Huỳnh ở lúc sinh ra gia điểm ngoài ý muốn, cụ thể không rõ ràng lắm, nghe nói là đánh mất, thẳng đến trước 2 năm mới tìm về tới. Giang Vãn Huỳnh dưỡng phụ mẫu gia cảnh không tốt, cho nên thập phần ghen ghét vẫn luôn sinh hoạt ở giàu có gia đình Minh Châu. Minh Châu như vậy dễ nói chuyện nữ hài đều cùng nàng ở chung không tới, liền tính bên ngoài biểu hiện đến lại ôn nhu hào phóng, dấu ở trong xương cốt ti tiện cũng vô pháp che dấu. Nàng không hảo hảo ở bệnh viện đợi, ra tới làm cái gì? trong phiên thoái lại muốn liên lụy Minh Châu chịu khổ làm cậu hắn đều lười đến nhiều xem Giang Vãn Huỳnh liếc mắt một cái nhưng lại không biết có phải hay không hắn ảo giác hắn thế nhưng cảm giác Giang Vãn Huỳnh tựa hồ hướng hắn phương hướng nhìn lại đây nhưng to rộng vành nón làm hắn chỉ có thể thấy đối phương cái ở miệng bạn băng gạc cùng tiêm gợi cảm xem hắn nàng giống như thật sự đang xem hắn theo xe lăn di động nàng xem phương hướng vẫn là hắn vì cái gì xem hắn là phát hiện có người cùng nàng giống nhau trong lòng rốt cuộc cân bằng sao Nàng tâm linh như thế nào như vậy và mẹo. Tiến hành trong lòng đột nhiên toát ra một loại khó có thể ngăn chặn xấu hổ buồn bực cùng nàng cam hắn bận khai đầu chuyển tới một bên, thật sự vô tâm tư ở nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thẳng đến Giang Vãn Huỳnh bị đẩy đi xa, hắn mới tức giận bò đến một bên dưới tảng cây nút vào, hắn cũng không dám bỏ qua xa, sợ bỏ lỡ Minh Châu. Ước chừng một giờ tả hữu, ra ngoài Giang Vãn Huỳnh lại về rồi, vẫn là hộ công đẩy, hai người chậm gì gì vào bệnh viện Trước kia Yến Hành không hy vọng Minh Châu cùng Giang Vãn Huỳnh có quá nhiều tiếp xúc. Minh Châu đơn thuần thiện lương, khẳng định đấu không lại ở cái loại này hoàn cảnh hạ lớn lên Giang Văn Huỳnh. Lúc này hắn lại bắt đầu chờ đợi Minh Châu có thể mau lại đây. Nhưng mà hôm nay hắn không có chờ đến Giang Minh Châu, nhưng là hắn chờ tới rồi Yến Thái Thái. Thế nhưng là hắn mụ mụ. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Yến Hành kích động lại cao hứng, gâu gâu kêu chiều Yến Thái Thái bỏ qua đi. Hắn không cầu khác, chỉ hy vọng Yến Thái Thái đại phát từ bi chỉ cần hắn cùng Yến Thái Thái có ở chung cơ hội, hắn liền có thể dùng chân trước viết chữ chứng minh chính mình thân phận. Đáng tiếc ăn mặc màu đen cao định Yến Thái Thái bị bỏ tới chó đen sợ tới mức hoa dung thất sắc, liên tục lùi về phía sau, thiên lạp. Bảo Tiêu trước tiên vọt đi lên, màu đen áo khoác gắn vào chó đen đỉnh đầu, hít thở không thông cảm ập vào trước mặt, Yến Hành cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có sợ hãi, kề bên tử vong cảm giác làm hắn ra sức dãy rủa lên, ngay sau đó, hắn hai chỉ trước chân bị gắt gao nắm, nhắc tới Hắn bay lên trời, theo sát, bị ném vào bên đường buồn hoa. Hắn bị tạp đến đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng xuôi thay thấy, quả nhiên là chỉ chó điên, người nào đều dám chơi ơ. Hắn trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tiễn Thái Thái Ninh lông mày nhìn mắt cách đó không xa chó đen, nâng nâng tay, nhân từ nói, tính. Nàng vô tâm tư cùng một con cẩu so đo, hiện giờ nàng chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy Giang Văn Huỳnh, hy vọng nàng thức thời điểm, chủ động giải trừ hôn nước. Cũng không phải là bọn họ yến ra bất cận nhân tình, liền nàng kia tình huống, có thể hay không gã đi ra ngoài đều là cái vấn đề, còn muốn làm yến ra con râu. Nàng lại không phải không biết, Giang Vãn Huỳnh tính tình táo bạo thật sự, trong khoảng thời gian này tới nay không thiếu phát hỏa, làm cho bác sĩ hộ sĩ hộ công đều đi theo bị liên lụy. Giang Vãn Huỳnh tình huống có bao nhiêu không song nàng là biết đến, nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy rất nhai sau Giang Vãn Huỳnh, giống cái phế vật giống nhau ngồi ở trên xe lăn không có che đậy trên mặt bại lộ cái kia xấu xí vết sẹo thế nhưng so ảnh chụp còn muốn khủng bố đặc biệt là cặp kia đen như mực cảm đạm đôi mắt nhìn qua khi làm nàng phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới liên này quỷ bộ dáng mơ tưởng làm nàng con dâu ngươi là yến hành mẫu thân giang văn huỳnh thanh âm thanh lãnh khàn khàn giống rằng có giống nhau khó nghe đây là giang văn huỳnh lạnh như băng âm u không lễ phép hiện giờ còn phải hơn nữa lại xấu lại tàn lúc trước nếu không phải yến hành kiên trì Nàng là không nghĩ muốn cái này tương lai quan dâu. Mất trí nhớ liền nguyên hình tất lộ. Giải, này hôn ước cần thiết đến giải. Chương 3, Giang Vãn Huỳnh có lòng tốt như vậy. Chương 3, tiến Thái Thái vẫn luôn đều không quá thích Giang Vãn Huỳnh, không chỉ có bởi vì Giang giang ngạch cửa thấp, không xứng với Yến ra, còn bởi vì Giang Vãn Huỳnh là không biết ở đâu cái ca sắp lớn lên hoàng mao nha đầu, liền tính khoác Giang ra tiểu thư tên tuổi, rốt cuộc không phải từ nhỏ bồi dưỡng đại, nội bộ thô tục không kiến thức không lừa được người nàng rụt rẻ ở một bên trên sofa ngồi xuống, khôi phục đến thế nào. Có nhiều như vậy bác sĩ hộ sĩ chiếu cố, hẳn là không có gì vấn đề đi. Ta xem ngươi lúc này tình huống cũng không kém, khi nào xuất viện. Bác sĩ nói lại quan sát một chút, liền có thể về nhà tĩnh dưỡng. Ân, mau chóng đi, ở đâu không phải dưỡng. Yến thái thái tự phụ dương cảm, mặt mày xa cách, ta hôm nay tới còn có một việc, chính là về ngươi cùng ta nhi tử hiến hành hôn ước vấn đề, ngươi cũng biết chính ngươi tình huống hiện tại. Hiện tại ngươi vô pháp gánh vác khởi làm yến ra thiếu nãi lại chức trách, hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Chuyện này ta đã cùng Giang Đức Vận, Lý Bội Lan nói qua, bọn họ đồng ý giải trừ hôn nước, hy vọng về sau có người hỏi thời điểm, ngươi không cần nói lung tung. Ta cũng không nghĩ người ngoài nói là vấn đề của ngươi, đối ngoại thống nhất đều nói là ngươi hiền huệ thức đại thể, tự giác không xứng với á hành, tự thỉnh giải trừ hôn nước. Đây cũng là vì ngươi hảo, bằng không náo ra chê cười tới, ngươi tương lai càng không hảo cả. Rốt cuộc là Hào Môn Thái Thái này liền gõ mang đánh nói mấy câu, nói được tình ý chân thành, như là thật sự ở quan tâm Giang Vãn Huỳnh giống nhau. Nếu là đã từng Giang Vãn Huỳnh sớm nên xấu hổ đến không chỗ dung thân, trở nên càng thêm cực đoan, tự ti, yếu đuối, điên cuồng, sống ở tàn tật hủy dung bóng ma chung cồn loạn, vô pháp tự kiềm chế. Nhưng nàng không phải, nàng trọng sinh trở về, tự nhiên không thể lại lặp lại đời trước đường xưa, vì Yến Hành cùng Giang Minh Châu đem chính mình cha tấn đến người không giống người, quỷ không giống quỷ giải trừ hôn nước chuyện khi nào không có người cùng ta nói rồi a vả lại a hành nói qua sẽ chiếu cô ta lại như thế nào sẽ vứt bỏ ta mặc kệ tiến ba mẫu trừ phi a hành tự mình tới cùng ta nói nếu không ta không tin a hành là loại này bạc tình quả nghĩa người ngươi nói ai bạc tình quả nghĩa a hành tự nhiên không phải loại người tiến thái thái như mày bộ dáng thập phần không mau ngươi hẳn là suy xét một chút tự thân điều kiện rốt cuộc xứng không xứng được với ta nhi tử Về sau chẳng lẽ ngươi muốn ngồi xe lăn bồi hắn đi xa giao? Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Tiễn Thái Thái yên tâm, nếu A Hành thật sự cùng ngài giống nhau ghét bỏ ta, ta sẽ không quấn lấy hắn không bỏ, ta sẽ còn hắn tự do. Lời này nói được đảo có vẻ nàng rất rộng lượng, chính mình xảo quyệt khắc nghiệt, dù sao lời nói ta liền nói đến nơi này, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiễn Thái Thái thập phần không mừng giang vãn huỳnh vung về vô tri tiểu môn hộ lớn lên, tóc dài kiến thức ngắn, nàng muốn kiên trì khiến cho nàng kiên trì. Đi ra ngoài nhiều chịu mấy cái xem thường liền biết trời cao đất rộng. Một cái người tàn tật mà thôi, nói chuyện nào như vậy kiên cường. tiến thái thái thập phần không cao hứng rời đi bệnh viện, lâm lên xe trước, nàng đột nhiên nhớ tới kia chỉ đồng dạng tàn tật chó đen, còn riêng nhìn thoáng qua, xa xa chỉ có thể thấy một đoàn màu đen, nằm ở đằng kia cũng không lúc đích. Thật là xứng đáng, đều tàn còn như vậy nhiều chuyện, cùng giang vãn huỳnh một cái đức hạnh. Yến hành tỉnh lại thời điểm sắc trời đã đại tối sầm lúc này hắn không thể không cảm thán này xuất sinh sinh mệnh lực chính là ngoan cường đều như vậy thế nhưng còn chưa có chết lại nghĩ đến yến thái thái đối hắn nhẫn tâm tuyệt tình trong lòng càng hụt hẫng nhi hắn còn không phải là một cái hai chân tàn tật cẩu sao còn uống yếu có thể có cái gì nguy hiếp. thế nhưng như vậy đối hắn tuy nói nàng như vậy đối đai chính là một con chó nhưng này cậu biến thành chính mình thời điểm trong lòng vẫn là nhịn không được có chút khó chịu cùng với một loại không thể miêu tả thất vọng yến thái thái có cái kia nhàn tâm tới bệnh viện nói vậy còn không biết hắn đã xảy ra chuyện, lại hoặc là còn không có người phát hiện hắn đã xảy ra chuyện, thậm chí là thật sự có người chiếm cư thân thể hắn, ngụy trang thành hắn sinh hoạt. Hắn tâm tình lo âu, cả người lại đau đến không được, lúc này lại cũng đành phải vậy, bởi vì vẫn luôn bị hắn cố ý bỏ qua đói khát cảm lúc này rốt cuộc tàng không được, hắn đói, rất đói bụng rất đói bụng, thậm chí liền trước mắt xanh mượt thảo đều biến thành mỹ vị đồ ăn, làm hắn hận không thể gặm thượng mấy khẩu. Mà cỏ xanh hương vị hắn nghe lên thế nhưng còn rất thân thiết. Xem ra này ngốc cậu không ăn ít thảo Kỳ thật hai ngày này tới cũng không phải không ai huy hắn, tới bệnh viện người nhiều, mà đệ nhất bệnh viện lại là thành phố A tốt nhất bệnh viện, canh giữ ở bên ngoài người càng là không ít, tới rồi cơm điểm liền có người bán rong đẩy cơm hộp lại đây, hảo những người này liền ngồi sổm đường cái vừa ăn, ăn xương cốt cũng sẽ hướng trên người hắn ném, lại hoặc là không ăn xong cơm hộp cũng sẽ đặt tới trước mặt hắn. Nhưng hắn không phải thật sự cậu A, hắn là người, là yến gia đại thiếu. Sao có thể ăn người khác cơm thừa canh cạn? Đói bụng chống được hiện tại, là hắn ý chí lực cũng đủ cường đại. Hắn có thể không ăn người khác cơm thừa canh cạn, ăn hai căn thảo. Không thương tôn nghiêm đi, dù sao trừ bỏ hắn không ai biết, thời cổ đều có câu tiễn nằm gai nếm mật, ăn căn thảo lại làm sao vậy? Này cũng coi như là nhẫn nhục phụ trọng. Mẹ nó, cái gì mùi vị? Quá khó ăn, còn có cho bụi, này đến có bao nhiêu vi khuẩn A? Này nếu là ở trước kia, hắn liền tưởng cũng không dám tưởng. Ngắn ngủn hai ngày thời gian, tiến hành giống như đã trải qua một thế kỷ, hắn làm sai cái gì muốn gặp này đó. Chịu đựng ghê tởm đem Thảo nuốt xuống bụng, nhắm mắt lại gầm đệ nhị khẩu, hắn cũng không dám ngai, nguyên lành nuốt vào, cùng ăn phân không có gì khác nhau. An An, thân là cậu nhạy bén cảm giác làm hắn cảm giác được có cái gì đang nhìn chính mình, hắn một đốn, cả người cảm thấy thẹn tâm đều sinh lên, kinh hoàng nhìn qua đi. Mẹ nó, hắn thế nhưng thấy Giang văn hình. Nữ nhân kia cũng không biết là khi nào xuất hiện. Liên ở cách đó không xa nhìn hắn. Thấy hắn đang cỏ. Nữ nhân này sao lại thế này, đại buổi tối không hảo hảo ở phòng bệnh ngợi, lại tới tìm cân đối sao. Thảo. Yến hành dứt khoát đem đầu vùi vào trong đất, nhắm mắt làm ngơ. Mơ hồ gian, hắn nghe thấy hộ công thanh âm. Nay cẩu thoạt nhìn quái đáng thương, giang tiểu thư muốn hay không đưa nó đi bệnh viện. Yến hành lỗ thai lập tức dựng lên, đưa hắn đi bệnh viện. Có thể trị liệu nhưng thật ra chuyện tốt. Nhưng đi bệnh viện đoạn đoạn thời gian nội hắn liền không có biện pháp nhìn thấy Minh Châu. Không đúng, Giang Vãn Huỳnh có lòng tốt như vậy. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Giang Vãn Huỳnh điên cuồng kêu to vì cái gì, tản tật chính là ta không phải các ngươi loại này ác độc nói, nàng nguyên rủa bên người mỗi một người đều đi tìm chết, chính mình không hảo liền không thể gặp người khác hảo, tâm tư dữ dội ác độc, nàng khả năng ước gì trên đời này nhiều mấy cái cùng nàng giống nhau như lúc tàn phế. Nhưng chính là hắn chướng mắt Giang Vãn Huỳnh, ngồi xe lăn xuất hiện ở trước mặt hắn. Dùng tia trương xấu xí sắc mặt nhìn hắn, rằng có giống nhau thanh âm quát đau hắn màng hai. Ân, tiến hành miệng chó thượng còn treo thảo diệp, quỳ dạp trên mặt đất hắn chỉ có thể nhìn lên nàng, đầu đậu dường như mắt chó khiếp sợ chớp chớp, đáng tiếc sắc trời tối tăm, vành nón to rộng, hắn thấy không rõ nàng đấy mắt giờ phút này có như thế nào thần sắc, chỉ là trong thanh âm nghe không ra vài tia đồng tình cùng ôn nhu. Cái này ác độc nữ nhân thế nhưng thật sự nguyện ý cứu hắn, tuy rằng hắn lòng tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Nhưng hắn xác thật bị đưa đến bệnh viện, tiếp nhận rồi trị liệu, tẩy đi một thân dơ bẩn, còn ăn tới rồi. Thuần khiết cầu lương. Thảo. Thế nhưng nói hắn dạ dày không tốt, không cho hắn khai đồ hộp chỉ cấp vi cầu lương. Tuy rằng cầu lương hương vị không hảo đi nơi nào, nhưng cũng hảo quá ăn cỏ, cũng liền hắn là cậu, nếu là người nói, không biết sẽ ăn ra cái gì tật xấu tới. Hắn rốt cuộc ngủ biến cẩu tới nay cái thứ nhất hảo giác, bởi vì giang vãn Huỳnh có tiền, hắn đã chịu đãi ngộ đều là tốt nhất. Giang Vãn Huỳnh còn cho hắn mua cái lông xù xù ổ chó, nằm ở mặt trên mềm như bông, duy nhất không tốt là hắn diễn hành. Thế nhưng phải bị nhốt ở lồng sắt tử. Như vậy xỉ nhục hắn là thật sự nhịn không nổi, gâu gâu kêu lên, nhưng kêu đại đại lồng sắt tử một quan, hắn kêu rách cổ họng cũng chưa người lý. Giang Vãn Huỳnh liền ở lồng sắt trước, an tĩnh nhìn hắn, nó vì cái gì kêu đến lợi hại như vậy? Hẳn là ở sợ hãi, động vật đối với xa lạ hoàn cảnh đều sẽ cảm thấy sợ hãi cùng kháng cự. Vừa rồi không gặp nó kêu khả năng đầu gốc hàng rồi, tương đối chỉ độn. Người mẹ nó mới đầu gốc hàng rồi. Tiến hành càng thêm cảm thấy sỉ nhục nan kham, tôn nghiêm quách rác, lại xác thật sẽ không bị thả ra đi, dứt khoát xoay người vội vào ổ chó, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Kỳ thật tình huống hiện tại đối hắn cũng không có cái gì không tốt, thân thể được đến trị liệu, cũng không cần lại ăn đói mặc rách, giang vãn Huỳnh lại là giang da người, đi theo giang vãn Huỳnh bên người, có thể nghe được về yến gia tình huống, còn có thể nhìn thấy Minh Châu. Như vậy tưởng tượng Hắn quyết định miễn cưỡng nhẫn mại hạ hiện giờ tình huống, đương nhiên càng tốt, là hắn một giấc ngủ dậy thời điểm, phát hiện chính mình đã đi trở về. Tiến hành ở động vật bệnh viện đái một vòng, mỗi ngày uống thuốc đổi dược ăn cẩu lương, chịu đựng chung quanh miêu miêu cẩu cẩu loạn kéo gọi bệnh, thân thể mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp lên, nhưng Giang Vãn Huỳnh lại không có lại đến xem qua hắn, cái này làm cho hắn có chút lo âu. nếu Giang Vãn Huỳnh chỉ là cứu trợ hắn, không mang theo hắn về nhà làm sao bây giờ. Hắn mỗi ngày chỉ có thể từ bác sĩ nói chuyện chung biết một ít về Giang Vãn Huỳnh tình huống, bởi vì bác sĩ bỏ thêm Giang Vãn Huỳnh hộ công nghệ chặt, hai người chỉ ở hệ chặt liên hệ, giao phó chữa bệnh phí dụng. Hắn có nghe bọn hắn nói đến quá hắn đi lưu vấn đề, nói là hắn như vậy hai chân tàn tật thổ cầu cơ hồ không ai nguyện ý nhận nuôi, đại khái chỉ có thể giao cho động vật cứu trợ trạng. Hắn nhưng không nghĩ đi cái gì cứu trợ trạng, hắn muốn đi Giang Gia. Bệnh viện đã bắt đầu liên hệ cứu trợ trạng bên kia còn chuẩn bị cho hắn chân sau trang bị một khối có chứa tiểu bánh xe tấm ván gỗ, như vậy hắn bò dậy liền phương tiện nhiều, không cần quá cô sức cũng sẽ không cọ sát đến miệng vết thương. Sau lại tấm ván gỗ cho hắn trang bị thượng, mấy cái bác sĩ còn riêng đem hắn thả ra cầu lung, tiếp đón làm hắn bỏ hai bước nhìn xem. Chê cười, hắn yến hành lại không phải học biểu diễn. Một bên còn có người ở ghi hình, nói là trụ cấp Giang Vãn Huỳnh xem. Tiến hành. Thảo. Chương 4, Giang Vãn Huỳnh cái này chứa ngại vật. Chương 4. Đây là yến hành nằm viện sau lần đầu tiên nhìn thấy Giang Văn Huỳnh, nàng ngồi bóng đêm mà đến, vẫn như cũ là kia thân màu đen vội về chịu tang trang phục, đại đại dưới vành nón là nàng quấn lấy băng gạc gương mặt, nàng thực an tĩnh nhìn hắn, không nhiều lắm luôn không nhiều lắm ngữ. Hắn trong tầm mắt vẫn như cũ chỉ có nàng cùng tái nhuận băng gạc giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau cảm. Không biết sao lại thế này, tiểu hắc nó một bước cũng chưa bỏ quá, trừ bỏ ăn cẩu lương thời điểm sẽ hoạt động từng cái, kiểm tra quá giống như cũng không có khác vấn đề cũng không biết có phải hay không ở bên ngoài lưu lạc thời điểm tao ngộ cái gì, cho nó để lại cái gì bóng ma. Tiểu Hắc là bệnh viện người cấp tiến hành lấy tên, như vậy thổ, tiến hành vô luận nghe bao nhiêu lần đều không tiếp thu được, cho nên mặc kệ ai kêu hắn Tiểu Hắc, hắn đều cùng không nghe thấy dường như không phản ứng. Bác sĩ còn hoài nghi hắn là kẻ điếc quá, cho hắn làm đơn giản tính lực kiểm tra đo lường, này đó ngu xuẩn, sao có thể minh bạch hắn hiện tại tình trạng đâu. Nam bác sĩ đem cẩu lồng sắt mở ra, cầm căn cầu xương cốt trụ rũ nó, Tiểu Hắc Ngoan, mau ra đây bỏ hai bước cấp Giang Tiểu Thư nhìn xem. Mau bỏ nha. Giang Tiểu Thư chính là người ân nhân cứu mạng. Thật đương hắn là làm siếc ảo thuật đâu. Còn bỏ hai bước nhìn xem. Tiến hành không nghĩ động, chính là nếu hắn biểu hiện thật sự tàn phế nói, Giang Vãn Huỳnh có phải hay không càng không muốn dẫn hắn về nhà. Làm thương nhân tiến hành, giờ phút này trong lòng xoay vô số con, hắn biết chính mình cần thiết biểu hiện ra đặc biệt giá trị, mới có thể đả động Giang Vãn Huỳnh dẫn hắn về nhà. Không quan hệ. Dù sao hắn hiện tại là cậu, không ai biết hắn là Yến Hành, liền tính thật sự làm ra cái gì đáng xấu hổ sự tình, cũng không ai sẽ biết. Cân nhắc luôn mãi, Yến Hành cắn răng một cái, dịch chân trước từ cậu lồng sắt một chút bò ra tới, hắn nghe được trùng quanh bác sĩ kinh hô, thiên lạp giang tiểu thư ngươi xem, này cậu hảo linh tính. Nó khẳng định là biết ngươi cứu nó, nó nhận ra ngươi. Yến Hành, mẹ nó, hắn thiếu chút nữa liền quay đầu bò lại đi, nhưng bò đều bò, tổng không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Hắn chịu đựng muốn cắn kia bác sĩ một ngụm xúc động, trầm gì gì bỏ tới rồi Giang Vãn Huỳnh trước mặt, đừng nói, hắn này chân sau trang bị tấm ván gỗ lúc sau, bỏ dậy thật đúng là nhẹ nhàng nhiều. Tiến hành ngừng ở Giang Vãn Huỳnh xe lan trước, không bỏ. Nam bác sĩ kinh ngạc cảm thắn nói, tiểu hắc thực thông nhân tính. Có thể không thông sao. Hắn muốn dĩ chính là người. Giang tiểu thư, xem ra tiểu hắc cũng thực thích người, mấy ngày nay nó ai đều không phản ứng, dầu gì không vui, nhưng nó thường ngoan, uống thuốc gì đó đều rất phối hợp cũng không loạn cắn người. Hiện giờ này nhìn đến ngươi đã đến rồi mới rốt cuộc bỏ được bò hai bước, thoạt nhìn so với phía trước vui vẻ nhiều. "Yến Hành, ngươi thật đúng là có thể biên." "Phải không?" Nữ nhân thanh âm vẫn như cũ khàn khàn khó nghe, nhưng loáng thoáng có điểm sung sướng, Yến Hành liếc nàng liếc mắt một cái, quả nhiên thấy Giang Vãn Huỳnh đang cúi đầu nhìn hắn, bằng phẳng an tĩnh, mặc danh làm Yến Hành có một loại bị nhìn thấu ảo giác. Nàng cầm lấy quả trượng, chọc ở hắn cái trán điểm điểm, có chút trọng, như là ở cân nhắc hàng hóa. Thật đáng thương. Tiến hành. Giang Vãn Huỳnh làm cái gì? Lúc này hắn cảm giác điểm chính mình đầu không phải quả trượng, mà là nàng chân. Hắn trường lớn mắt chó, rốt cuộc thấy rõ Giang Vãn Huỳnh khỏe miệng như có như không ý cười. Này cười nhưng không có nửa điểm đồng tình thương hại ý tư ở. Tiến hành đầu tạc. Thật quá đáng. Giang Vãn Huỳnh nữ nhân này cứu hắn quả nhiên là vì tìm cân đối cảm. Nàng quả thực là cái biến thái. Nam bác sĩ là đáng thương, nhưng nó gặp được người, chính là nó may mắn a. Giang Vãn Huỳnh nhìn chó đen, sau một lúc lâu, gật gật đầu, hảo đi, ta suy xét một chút, tiến hành. Như thế nào còn ủy khuất ngươi đúng không? Tiến hành chỉ cảm thấy chính mình tôn nghiêm quá giác, nhân cách đều đã chịu vũ đủ. Nếu không phải hắn hiện tại là điều cẩu, hắn tuyệt đối sẽ không ở Giang Vãn Huỳnh cái này ác độc nữ nhân bên chân không lương uốn uốn. Bởi vì chuyện này, tiến hành tức giận đến cẩu lương đều không muốn ăn, ngẫm lại hắn yến đại thiếu, khi nào như vậy nghẹn khuất quá, thế nhưng bị nhốt ở cẩu lồng sắt ăn cẩu lương cũng may hắn ủy khuất không nhận không hai ngày sau có người tới đón hắn nói là Giang Vãn Huỳnh nguyện ý nhận nuôi hắn lúc này muốn đưa hắn đi bệnh viện cùng nàng hội hợp liền bác sĩ đều lại đây công đạo hắn phải hảo hảo nghe Giang Vãn Huỳnh nói ngoan một chút đừng gây chuyện nàng chính là hắn đại ân nhân vân vân tiến hành lại vô tâm đi nghe hắn mãn đầu góc chỉ có một sự kiện lập tức liền có thể nhìn đến Minh Châu tiến hành lòng tràn đầy vui mừng bị đưa đến bệnh viện cùng lớn đợi ước chừng nửa giờ mới rốt cuộc nhìn đến Giang Vãn Huỳnh bị đẩy ra tới Bất quá có điểm kỳ quái, Giang Vãn Huỳnh xuất viện thế nhưng không ai tới đón, không thấy Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan, cũng không có nhìn đến Minh Châu. tiến hành không khỏi có chút thất vọng, bất quá không nóng nảy, chỉ cần đi Giang Gia, cùng Minh Châu gặp mặt là chuyện sớm hay muộn. Giang Gia không giống Yến Gia tại Đại Khí Thô, có được nửa phiến sơn làm Yến công quán, Giang Gia ở tại Bích Tỉ Lan đỉnh chỉ có được một đống ba tầng lâu tiểu biệt thự. Hắn đã tới vài lần, đối Giang Gia ấn tượng thực hảo. Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan đều là ôn hòa ưu nhã trường bối, Giang gia người hầu cũng đều hòa thuận vui vẻ, đại khái chính là như vậy gia đình, mới có thể giáo dưỡng ra Minh Châu như vậy đơn thuần thiện lương nữ hài. Hắn tin tưởng, chính mình đi Giang gia, tuyệt đối sẽ đã chịu thực tốt chiếu cố. Giang vãn huỳnh tắc bất đồng, người trước một bộ sau lưng một bộ, nếu không hắn cũng sẽ không vài lần gặp phải nàng khi dễ Minh Châu, làm hại Minh Châu trộm trốn đi lau nước mắt. Nghĩ đến lập tức liền phải đến Giang gia, hắn còn có điểm nho nhỏ kích động đâu. Ba tầng lâu biệt thự thực mau xuất hiện ở trước mắt, lại không có xuất hiện hắn trong tưởng tượng ấm áp náo nhiệt. Hảo an tĩnh. Hắn bị tài xế từ cốp xe kéo ra tới, thấy an an tĩnh tĩnh biệt thự, chỉ có thủ vệ đại gia ra tới mở cửa, giang vãn huỳnh bị hộ công đẩy, chậm gì gì đi vào. Hắn sửng sốt một chút, chạy nhanh theo đi lên, kia thủ vệ đại gia lập tức ngăn cản đi lên, nữ mày nói, vãn huỳnh tiểu thư, thái thái nói không thể làm cầu tiến nhà chính, chúng ta ở trong sân bên ăn cái lồng sát tử Về sau liền đem nó nhốt ở lồng sắt dưỡng, ngươi đừng lo lắng, bảo đảm nó có ăn có uống, tuyệt đối so với bên ngoài thoải mái. tiến hành đều sợ ngây người, có ý tứ gì? Muốn đem hắn nhốt ở lồng sắt Không được, tuyệt đối không được. Hắn vùng vây hai chỉ chân trước bò tới rồi Giang Văn Huỳnh bên chân, đề phòng nhìn bảo vệ cửa đại gia, rõ ràng phía trước còn hòa ái dễ gần khuôn mặt, lúc này đảo có vẻ đáng giận đi lên. Giang Văn Huỳnh, Thượng A. Ngươi đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện liền nghe một cái trong cửa cậu nói đúng hay không. Ngươi nói đây là ta mẹ nó ý tứ. Đúng vậy, Thái Thái tự mình phân phó, vãn huỳnh tiểu thư, ngươi đừng làm cho ta khó xử bảo vệ cửa đại gia rừng một chút, nói, bằng không ngươi lại cùng Thái Thái nói một câu, chờ Thái Thái đồng ý, lại đem này cậu thả ra. Giang vãn huỳnh rũ mắt nhìn bên chân chó đen, ta đem nó đặt ở ta phòng dưỡng, không cho nó đi ra ngoài. Này! Không được à, Thái Thái nói. Sợ nó sẽ có cái gì bệnh truyền nhiễm, tuyệt đối không thể làm nó vào nhà, khóa ngươi phòng cũng không được. Vãn hình tiểu thư, ngươi đừng làm cho chúng ta khó xử. Tiến hành mắt chót đều trần tròn, cái gì kêu sợ hắn có bệnh truyền nhiễm A. Hắn chính là có kiểm tra sức khỏe báo cáo khỏe mạnh cẩu, Có kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng không được. Thái Thái nói, tuyệt đối tuyệt đối không thể. Mẹ nó, mới ra cũ cẩu lung, lại tiến tân cẩu lung. Lần này cậu lồng sắt so với phía trước còn muốn tiểu một ít. Liên ở giang ra một cái phóng tạp vật tiểu phòng ở bên cạnh, lâm thời mua tới một cái lồng sắt tử, đại khái là vì mỹ quan, lồng sắt tử dùng tấm ván gỗ phong lên, chỉ phía trước lộ một tiểu khối địa phương, phương tiện thả chó buồn. Địa phương quỷ quái này chật trội, nhỏ hẹp, như là cái lồng giam, so bệnh viện còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Hắn bắt đầu giấy rua, hắn mới không cần ở tại cái này địa phương quỷ quái. Nhưng hắn căn bản không phải giang ra người hầu đối thủ, mấy người liên thủ, thực mau đem hắn ném vào cầu lông lồng sắt tử giang rắc một tiếng khóa lại mà giang vãn huỳnh liền ở bên ngoài nhìn hắn thế nhưng liền mở miệng ngăn cản đều chưa từng hắn tức giận đến gâu gâu kêu to hắn tới giang gia cũng không phải là vì đổi cái cẩu lung và lại này cẩu lồng sắt kém còn không phải nhỏ tí tẹo đen như mực camu liền một cái cửa sổ nhỏ cũng không bỏ được cho hắn đảo điểm nước liền một cái thiết cẩu buồn trang điểm thấp kém cẩu lương kêu cẩu buồn còn không biết là từ đâu moi ra tới gỗ ghề lồi lõn còn gì sát Yến hành tức giận đến trực tiếp liền tuyệt thực, hắn đôi chết cũng không cần chịu này điều khí. Còn có Giang vãn huỳnh nữ nhân kia sao lại thế này, chính mình hiện tại thế nào cũng coi như nàng sủng vật, thế nhưng thật sự mặc kệ hắn, cũng quá không phụ trách. Nhưng hắn hiện tại tốt xấu ở Giang gia, nhìn thấy Minh Châu là chuyện sớm hay muộn, hắn muốn tìm một cơ hội nói cho Minh Châu hắn là Yến hành, chỉ dựa vào chính mình căn bản không có biện pháp điều tra rõ chính mình vì cái gì biến thành cẩu, lại nên như thế nào biến trở về đi, hắn còn muốn biết chính mình hiện giờ tình huống như thế nào. Hắn yêu cầu giúp đỡ. Cũng may cậu lung vị trí không tồi, hắn có thể thấy Giang ra lầu chính, có thể thấy người hầu ở Giang gia đại sảnh đi tới đi lui, băng vào nhanh nhạy lỗ thai, còn có thể nghe được những người đó nói chuyện. Tựa hồ đều ở thảo luận Giang Văn Huỳnh, nói nàng hảo đáng thương vân vân, lại đều không muốn đi hầu hạ nàng, ra sức khước từ, sợ tìm suối quẩy. Liên người hầu đều bất hòa nàng thân, đủ để nhìn ra Giang Vãn Huỳnh ngày thường có bao nhiêu không song. Bất qua hiến hành đối Giang Vãn Huỳnh không có hứng thú. Hắn duy nhất quan tâm chính là Minh Châu, hắn cần thiết đến mau chóng nhìn thấy Minh Châu. Đại khái giữa trưa 11 giờ quá thời điểm, hắn rốt cuộc nghe được Minh Châu thanh âm, nàng tự hồ là mới rời giường, hô vài tiếng chương mẹ, nói nàng đói bụng, tránh ra cơm. Tiến hành lập tức kích động lên, giữ miệng gâu gâu kêu lên, Minh Châu, Minh Châu, mau nhìn xem hắn. Minh Châu như vậy thiện lương, khẳng định không đành lòng vẫn luôn đem hắn nhốt ở cầu lồng sắt. Hắn kêu đến tê tâm liệt phế, thủ vệ đại gia đều lại đây mang hắn. Nhưng cũng rốt cuộc đưa tới Minh Châu chú ý, hắn nghe được Minh Châu tới gần thanh âm, còn có giang vãn huỳnh bánh xe lăn lộn thanh âm. Chỉ chốc lát sau, nghe được động tính giang Minh Châu tới sân, nhìn cậu lung phương hướng, tiến hành trong lòng vui vẻ, càng thêm lớn tiếng kêu lên, lúc này hắn thật hận không thể chính mình có khẩu thiết nha, đem cậu lồng sắt rảo phá liền có thể chạy như bay đến Minh Châu bên người. Rất xa, hắn thấy duyên giang yêu kiểu Minh Châu, trong tay còn bưng một ly sữa bò. Chỉ chốc lát sau. Giang Vãn Huỳnh cũng xuất hiện ở hắn tầm nhìn. "Tỷ tỷ, đó chính là ngươi mang về tới Lưu Lạc cầu sao? Có phải hay không xảo đến ngươi?" "Ta không quan hệ, chỉ cần không xảo đến Ba Ba Mụ Mụ thì tốt rồi." Ba Ba Mụ Mụ vốn dĩ liền bất đồng ý ngươi mang kia chỉ Lưu Lạc cầu về nhà, là xem ở nó cùng ngươi đồng bệnh tương liên phân thượng mới mềm lòng đồng ý, nếu nó thật sự quá mức cầm ý nói, Mụ Mụ khẳng định sẽ không vui. Giang Vãn Huỳnh trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Nếu Mụ Mụ sinh khí, sẽ đem Tiểu Hắc Quang ra ngoài sao?" khả năng sẽ đi. Nếu mụ mụ sinh khí, ngươi có thể giúp ta khuyên đủ sao? Này! Ta không nghĩ mụ mụ không vui, cũng không nghĩ mụ mụ thế khó xử. Hảo đi, ta đã biết. Giang vãn huỳnh cái này chướng ngại vật. Tiến hành có điểm há hấp mồm, mục đích của hắn chính là hấp dẫn Minh Châu chú ý, chỉ cần hắn lại đây xem hắn, hắn liền có thể dùng móng bút viết chữ cho thấy thân phận. Giang vãn huỳnh lúc này xuất hiện làm cái gì? Nàng hảo hảo đã ở chính mình phòng không hảo sao. Hắn trơ mắt nhìn mình trâu trở về phòng khách, càng là tức giận đến không được, chờ Giang Vãn Huỳnh ngồi xe lăn lại đây thời điểm, hắn dứt khoát lấy mông đối với nàng. Nào biết Giang Vãn Huỳnh an an tĩnh tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, xem đến hắn đều không thể hiểu được, xem hắn làm gì, xem hắn hắn cũng không nghĩ lý nàng. Chương Thúc, người đi cấp tiểu hắc mua cái miệng bộ đi. Tiến hành, tiến hành. Chương 5, Giang Vãn Huỳnh nàng không phải người. Chương 5, nếu tiểu hắc lại vô duyên vô cớ kêu to không ngừng. Ngươi liền đem nó miệng bộ lên, đặc biệt là ta ba ba mụ mụ ở nhà thời điểm. Đây là Giang Vãn Huỳnh Nguyên lời nói, chân đến Yến Hành cả buổi không phục hồi tinh thần lại. Miệng chó bộ, miệng chó bộ, cho hắn bộ miệng bộ. Thảo, Yến Hành thiếu chút nữa lại muốn gâu gâu kêu to lấy kỳ bất mãn, mẹ nó, quá không đem hắn đương người nhìn, chính là nhìn đến treo ở cổ lung bên ngoài miệng bộ, hắn trương đại miệng lại đóng trở về. Mấy ngày nay chịu điểu khí so với hắn đời này đều nhiều. Minh Châu ở dùng qua cơm trưa sau liền ra cửa, cũng không có lại đến xem hắn, Giang Vãn Huỳnh cũng ở cơm trưa sau trở về phòng, thật lâu không xuống dưới. Chỉ có Yến Hành chính mình, vô cùng vẫn hận đại ở cầu Lung, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Chờ đến buổi chiều một ít thời điểm, xám xịt thiên thế nhưng còn hạ vũ tới, tí tách lịch hướng trên mặt đất rớt, Yến Hành vốn dĩ hoa ở trong góc ngao thời gian, này vũ rơi xuống, bốn phương tám hướng đều là lộc cộc tiếng mưa rơi, tấm ván gỗ cũng không thế nào chắn thiết bị chắn gió vũ. Trầm màu, Yến Hành liền thể hội một phen cái gì là lung ngoại hạ mưa to, lung nội hạ mưa nhỏ. Mưa bụi hỗn tạp gió lạnh, xuyên thấu qua cửa sổ phiêu tiến vào, cổ lung cũng trở nên ướt rầm rề, loại này ở ướt hơi thở, làm hắn khó chịu cực kỳ. Hắn chính là Yến Hành a, ngậm nuống vàng sinh ra Yến Hành, có từng như vậy nghèo túng quá. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy nghẹn khuất lại thống khổ, cùng với một loại nhìn không tới tương lai mở mịt cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn đời này chỉ có thể làm một con cẩu tồn tại sao? bị nhốt ở cái này không thấy thiên nhật cầu lồng sắt tiến hành vô pháp tưởng tượng như vậy tương lai hắn cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình hắn phải đi về cần thiết trở về hắn cũng bất chấp trốn vũ bò tới rồi song sát trước nhìn giang gia lầu chính phương hướng hắn ngẩng cổ lấy nhìn hy vọng minh châu có thể mau chút trở về mạo bị chồng lên miệng độ nguy hiểm hắn cũng muốn khiến cho minh châu chú ý nhưng mà liền vào giờ phút này hắn thế nhưng thấy giang văn hình. thật là giang văn hình. không biết nàng khi nào xuất hiện cũng không biết tới bao lâu, liền ở cách đó không xa viện hạ mái hiên, xa xa nhìn hắn nơi phương hướng. Mơ mịt màn mưa làm hắn thấy không rõ thần sắc của nàng, chỉ là cảm giác nữ nhân này quá mức lạnh nhạt cũng ích kỷ, thế nhưng cứ như vậy chớ mắt nhìn hắn chịu khổ chịu tội, một câu cũng không nói. Chỉ bằng này đó, tiến hành đối giang vãn huỳnh là thật sự thích không nổi, chính hắn chính là lãnh tâm lãnh tình người, tự nhiên sẽ không thích cùng chính mình quá mức tương tự nàng. Hắn lười đến đang xem, xoay người lùi về trong một góc, thẳng đến màn đêm sơ rũ. Hắn nghe được xe ngừng ở sân thanh âm. Là Lý Bội Lan cùng Minh Châu đã trở lại, bởi vì hắn mơ hồ nghe được hai người nói chuyện. Tiến hành khi nào trở về? Không xác định, A hành nói nước ngoài sự tình còn không có xử lý tốt, xử lý tốt liền trở về. Vãn Huỳnh xảy ra chuyện sau, nhìn chăm chăm yến hành người quá nhiều, ngươi không cần thiếu cảnh giác. Mụ mụ, ta cùng A hành là thiệt tình yêu nhau, ta tin tưởng hắn. Lý Bội Lan bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối cái này nữ nhi không hề biện pháp, ngươi quá đơn thuần đang nói cười, đột nhiên thấy xuất hiện ở đại sảnh Giang Vãn Huỳnh, hai người đều là cả kinh, không phải bởi vì Giang Vãn Huỳnh xuất hiện đến quá đột nhiên, mà là bởi vì trên má nàng gương, nàng tháo xuống luôn là mang lên đỉnh đầu màu đen mũ, trắng da lộ ra gương mặt kia đạo xấu xí vết sẹo, nàng sắc mặt tái nhợt, tóc dài rơi rụng, chợt vừa nhìn thấy, thình lình như là đêm khuya u linh. Giang Vãn Huỳnh ngửa đầu nhìn các nàng, xấu xí trên mặt nhìn không ra chút nào biểu tình, thanh âm cũng cực kỳ khó nghe, các ngươi đã trở lại Lý Bội Lan ngăn chặn đấy lòng không khỏe đã trễ thế này, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy loạn cái gì? Giang Minh Châu vô ngực hờn dỗi, đúng rồi tỷ tỷ, thân thể của ngươi còn không có hảo hoàn toàn, hẳn là sớm một chút nghỉ ngơi nha. Bác sĩ nói, giấc ngủ có trợ giúp miệng vết thương khôi phục. Trương Mẹ, Trương Mẹ, mau đưa tỷ tỷ trở về phòng nghỉ ngơi. Giang Vãn Huỳnh không nói gì, nàng hơi ngửa đầu, ánh mắt bình thẳng nhìn về phía Lý Bội Lan. Lý Bội Lan bị này ánh mắt xem đến càng không thoải mái cũng may trương mẹ thực mau tới đây đẩy giang Vãn huỳnh lên lầu đi hào mụ mụ ngươi đừng lo lắng tỷ tỷ thực mau sẽ khá lên giang minh châu ôm lý bội lan an ủi nói ngày mai chúng ta đi phổ giác chùa vì tỷ tỷ thắp hương cầu phúc đi lý bội lan tâm tình lúc này mới hảo chút lại hỏi trương mẹ là kia chỉ cầu ở kêu sao như thế nào như vậy làm ở mỹ nhốt ở mặt sau đi giám sát chặt che điểm tuyệt đối không thể làm nó ra tới lại uống lên một chung tổ yến lý bội lan nói Sao lại thế này? Kia cậu như thế nào vẫn luôn ở đây? Giang Minh Châu nói, có thể là không thích hướng Tân Hoàn cảnh đi. Tốt như vậy hoàn cảnh thích hướng không được, bên ngoài Lưu Lạc liền thích hướng được. Không biết tốt xấu. Được rồi mụ mụ đừng nóng giận, tỷ tỷ thích sao? Giang Minh Châu đem Lý Bội Lan hướng vui vẻ, lại bồi Lý Bội Lan trở về phòng, lúc này mới hồi chính mình phòng ngủ, nàng phòng ngủ liền ở Giang Vãn Huỳnh cách vách, Giang Vãn Huỳnh bị tìm trở về sau, Lâm Thời đem nàng thư phòng đổi thành Giang Vãn Huỳnh phòng ngủ. Làm hại nàng hiện tại học tập đọc sách đều không có phương tiện. Tỷ tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Nàng gõ gõ cửa, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nga, ngủ ngon. Nàng lo chính mình nói xong, thứ ca về phòng phao cái phao phao tắm. Nay xương Yến hành têu nửa ngày không đem Minh Châu kêu lên tới, ngược lại bị họ Trương mắng hai câu. Ở đối phương nhịn không được muốn tới cho hắn mang miệng bộ thời điểm ngâm miệng, hắn lại tức lại ủ rũ, khéo rũ ghé vào chỗ đó, muốn chết tâm đều có, lại vừa thấy đến dính nước mưa rớt rầm rề cầu lương. Khi cẳng là không đánh một chỗ tới, này giang ra người cũng thật quá đáng, sao lại có thể ngược đái tiểu độc vật. Chậu cơm đều không cho tẩy sao. Hắn là tuyệt đối sẽ không ăn. Tuyệt đối sẽ không. Nhưng hắn lại thật sự hảo đói hảo khát, còn lạnh cam cam, lúc này nếu là uống chén nhiệt canh thì tốt rồi. Liên ở hắn thiên nhân giao chiến khoảnh khắc, lỗ thai vừa động, nghe được bánh xe lăn lộn thanh âm, là giang văn Huỳnh Hơn phân nửa đêm, nàng lại tới làm gì. Trong lòng không thoải mái xem hắn mới có thể ngủ sao tiến hành không nghĩ phản ứng giang văn huỳnh nữ nhân này căn bản nhìn không tới hắn tham trạng hắn lỗ thai gục xuống dưới nhắm mắt lại làm bộ chính mình ngủ rồi thẳng đến giang văn huỳnh khàn khàn khó nghe thanh âm xuyên tiến màng tai trương thúc ngươi đi đem miệng bộ cấp tiểu hắc mang lên tiến hành toàn bộ cầu đều nhảy đánh lên làm gì làm gì thế nhưng phải cho hắn mang miệng bộ không có khả năng hắn đời này đều không thể mang miệng bộ hắn điên rồi dường như rãy rủi lên trong cổ họng phát ra huy hiếp gầm nhẹ nhưng trương thúc vốn chính là làm việc nặng, làm sao sợ hắn? Hung chi hắn vẫn là cái tàn tật cẩu. Thật mau, Yến Hành đã bị chế phục, màu đen miệng bộ mang ở hắn ngoài miệng. Yến Hành, mẹ nó. Giang Vãn Huỳnh nàng không phải người, nàng là ma quỷ. Chính là cái này ma quỷ, thế nhưng còn đối với hắn cười, tia ấm hoàng ánh đèn hạ, chiếu rõ ra nàng không thêm che đậy gương mặt, có một đôi sắc bén mắt chó hắn, rõ ràng thấy trên má nàng kia đã vốn lượn vết sẹo, xấu xí đến như là ban đêm lấy mạng ác quỷ. Hắn mới sẽ không bị dọa sợ, phát ra uy hiếp gầm nhẹ, cho hắn từ bỏ, từ bỏ. Ngươi muốn an tĩnh một chút, bằng không xảo đến bọn họ sẽ bị đuổi ra đi. Ngươi tưởng bị đuổi ra đi sao? Tiến hành đương nhiên không nghĩ bị đuổi ra đi, hắn thật vất vả mới ly Minh Châu như vậy gần, cân nhắc lợi hại dưới, tiến hành an tĩnh xuống dưới. Lúc này Minh Châu đã ngủ, hắn kêu đến lại lợi hại nàng cũng sẽ không xuống dưới, xem ra chỉ có thể chờ ngày mai lại tìm cơ hội. Vãn Huỳnh tiểu thư, nay cậu dễ nghe ngươi nói phía trước nó kêu đến hùng ta như thế nào giống đều không nghe hiện tại ngươi hai câu lời nói khiến cho nó an tĩnh lại cậu chính là nhất tri ân báo đáp nhất trung tâm động vật nó khẳng định biết là ngươi cứu nó cho nên mới đối với ngươi trung thành và tận tâm tiến hành sửng sốt một chút hắn đương nhiên biết là giang vãn huỳnh cứu hắn chờ hắn biến trở về đi hắn sẽ cho giang vãn huỳnh một số tiền cảm tạ nàng ân cứu mạng đến nỗi càng nhiều hắn nhưng cấp không được hắn dựng lên lỗ thay muốn nghe một chút giang vãn huỳnh nói như thế nào. Đang tiếp Giang Vãn Huỳnh không nói gì, hắn không nhịn xuống liếc nhìn nàng một cái, mới phát hiện trên mặt nàng biểu tình cực kỳ thanh lãnh, hắn thế nhưng ở trên mặt nàng nhìn không ra một tia dư thừa biểu tình. Hắn duyệt nhân vô số, giờ phút này Giang Vãn Huỳnh ngược lại làm hắn có chút sợ không chuẩn, Giang Vãn Huỳnh đây là có ý tứ gì? Nàng chẳng lẽ là tàn tật hủy dung lúc sau, tâm lý biến thái sao? Đang nghĩ ngợi tới, hắn thế nhưng lại thấy Giang Vãn Huỳnh như có như không cười một chút. Hắn cổ mao đều dựng thẳng lên tới. Chương 6 Hắn căn bản không có cố ý dọa Minh Châu. Chương 6. Tiến Hành làm cả đêm ác ngộng, trong ngộng Giang Vãn Huỳnh biến thành ác quỷ đuổi theo hắn cả đêm. Hắn mệt đến muốn chết muốn sống, hỏi nàng vì cái gì đuổi theo hắn không bỏ, Giang Vãn Huỳnh nói, nàng muốn ăn thịt chó. Cấp tiến Hành sợ tới mức trực tiếp liền từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, lại vừa thấy chính mình còn ở rớt rầm rề ổ chó, lạnh căm căm gió lạnh gào thét, đeo cả đêm miệng bộ lặc đến hắn miệng đều đau, khí càng là không đánh một chỗ tới, ở trong lòng đem Giang Vãn Huỳnh mắng một vạn biến. Cũng may Thái Dương thực mau từ mây đen đi ra, xua tan mưa gió mang đến lạnh lẽo ở mức. Tiến hành bỏ đến song sắt côn trước, quán bình, phơi một lát thưa thất Thái Dương. Đến ngẫm lại biện pháp, hiện giờ hắn quá bị động, liền này quỷ bộ dáng, không chuẩn hắn thật có thể quá song cậu cả đời. Cũng may hôm nay vận khí không tồi, Lý Bội Lan cùng Giang Minh Châu không có ra cửa, hai người ở trong sân dùng điểm tâm sáng, loan thoáng chung, hắn rốt cuộc nghe được các nàng nhắc tới hắn, tiến hành thế mới biết, nguyên lai chính mình ở các nàng trong mắt thế nhưng là xuất ngoại đi công tác đi. Đi công tác? Nay hoặc là là hắn thật sự đi công tác, hoặc là là yến ra cố ý giấu người thái mắt. Yến hành càng có khuynh hướng đệ nhị loại. Hắn suy đoán linh hồn của chính mình tới rồi cầu trên người, mà cầu linh hồn rất có thể ở trên người mình, cầu tới rồi nhân thân thượng có thể làm cái gì. tiến hành quả thực vô pháp tưởng tượng này chỉ buồn cầu sẽ dùng thân thể của mình làm ra sự tình gì tới, hắn chỉ hy vọng nó không cần đi buồn cầu an phân. Yến hành bị chính mình suy đoán hai đến run lập cập Quá khủng bố. Nếu thật là như vậy, tiêu tình huống của hắn tuyệt đối không thể bị người ngoài biết, làm Yến ra tương lai người thừa kế, như thế nào có thể có loại này dèm pha. Như vậy hắn liền lý giải vì cái gì Yến ra sẽ đối ngoại nói, hắn xuất ngoại đi công tác, chỉ sợ trong lén lút tại tiến hành bí mật trị liệu. Chỉ là ai có thể nghĩ đến hắn là cùng cậu tiến hành rồi linh hồn trao đổi, sau đó đúng bệnh hốt thuốc. Như vậy tưởng tượng, tiến hành càng thêm bối rối. cũng may hắn học thông minh, không có lại tùy tùy tiện tiện há mồm sủa như điên. Đeo cả đêm miệng cho bộ hắn hiện tại nghe thế mấy chữ đều có bóng ma tâm lý. Hắn ghé vào song sắt trước, rồi giải cổ ra bên ngoài nhìn, trải qua này hai lần, hắn cũng học ngoan, biết Lý Bội Lan không thích chính mình, tự nhiên sẽ không ở nàng trước mặt tìm suối quậy, thật vất vả chờ đến Lý Bội Lan vào nhà rời đi, chỉ còn lại có Minh Châu thời điểm, trong cổ họng mới phát ra nho nhỏ tiếng kêu tới. Minh Châu, Minh Châu, mau đến xem xem hắn A. Mau nhìn xem hắn. Hắn là Yến Hành. Đáng tiếc Giang Minh Châu không có thể như hắn mong muốn, nàng chỉ là nhữ mày nhìn nhìn cầu lung phương hướng, đi theo đi vào. Tiến hành. Không có việc gì, còn có cơ hội. Kế tiếp mấy ngày hắn đều ở tìm cơ hội, đáng tiếc Minh Châu cơ hồ không thế nào tới gần cầu lung. Duy nhất phản ánh chính là rất xa xem hắn một hai mắt, không thấy được để ý nhiều, thậm chí có chút lạnh nhạt. Cái này làm cho Yến hành nghi hoặc lên, hắn nhớ rõ Minh Châu rõ ràng thực thích tiểu động vật mới là, nàng rất có tình yêu, nhất không thể gặp bị thương tiểu động vật bởi vì tâm địa quá mức mềm mại, còn luôn là vì thế rất nước mắt, làm hắn đau lòng không thôi. Tiến hành không biết Minh Châu vì cái gì sẽ cùng phía trước có chút bất đồng, nhưng nghĩ đến Giang Vãn Huỳnh như vậy chán ghét Minh Châu, bởi vì Minh Châu trong lúc vô ý động nàng đổ vật, nàng đều nổi trận lôi đình, mang đến Minh Châu đều khóc. Minh Châu chẳng lẽ là ở cố kỵ Giang Vãn Huỳnh kia biến thái chiếm hữu dục sao? Đúng rồi, Giang Vãn Huỳnh có cực cường lĩnh chủ ý thức, chính mình hiện giờ là nàng sủng vật, nàng khẳng định không thích Minh Châu tới gần. Minh Châu không tới gần hắn, kỳ thật là biến tướng bảo hộ hắn, nàng khẳng định lo lắng Giang Vãn Huỳnh sẽ đem khí rơi tại trên người hắn. Như vậy tưởng tượng, Yến Hành đối Giang Vãn Huỳnh liền càng có ý kiến, nếu là mang chính mình về nhà chính là Minh Châu nên thật tốt. Quả nhiên tạo hóa trêu người. Tiểu Hắc tựa hồ thực thích Minh Châu. Nữ nhân khàn khàn thanh âm ở yến hành bên tai vang lên, hắn quay đầu vừa thấy, thế nhưng là Giang Vãn Huỳnh không biết khi nào xuất hiện, đều do hắn tưởng sự tình quá nghiêm túc, cũng chưa nhận thấy được nàng tới gần và lại giang vãn huỳnh lời này là có ý tứ gì? hắn đương nhiên thích minh châu, hắn đầu lại trôn trở về, không nghĩ phản ứng giang vãn huỳnh. có sao? bất quá tiểu hắc gần nhất xác thật ngon nhiều, không có lại gọi bậy, chính là không qua ăn cái gì, ta còn nấu mới mẹ tim phổi với nó, cũng không gặp nó ăn. a, kia heo tim phổi là người ăn đồ vật sao? liên thả điểm muối thanh vô cùng, thiết đến lung tung rối loạn, cũng không biết tẩy không rửa tay, có thể nuốt trôi mới là kỳ quái, càng đáng sợ. Là hắn tới nhiều ngày như vậy, thế nhưng một lần cậu buồn cũng chưa cấp tẩy quá, giờ đến muốn chết. Ghê tẩm đến hắn đều tưởng tuyệt thực mà chết, không sai, hắn cuối cùng vẫn là khuất phục, hắn thế nhưng thật sự ăn kia dơ hề hề cậu lương. Mẹ nó, càng nghĩ càng giận, tiến hành đầu vùi vào mong đuốt, có như vậy một khắc thật muốn cắn lưỡi tự sát, đã chết tính. Cũng may tình huống như vậy không có liên tục lâu lắm, buổi sáng hôm nay, luôn luôn không quá thích tới gần hắn Minh Châu, thế nhưng chủ động tới gần hắn. Nàng ngồi hắn lồng sát trước. Thương hại nhìn hắn nói, thật đáng thương, chân của người nhất định rất đau đi. Tiến hành không nghĩ tới Minh Châu sẽ chủ động tới gần chính mình, này quả thực là ngoại ý muốn chi hỉ. Hắn kích động đến tạch một chút liền lập lên, kéo hai điều tàn tật chân sau bò hướng nàng, go go, Minh Châu. Người rốt cuộc tới. Nào biết hắn này vừa động, Minh Châu lại sợ tới mức gác kêu một tiếng, một mông ngồi dưới đất, Lý Bội Lan lo lắng thanh âm chuyển tới, Minh Châu, làm sao vậy? Không có việc gì, là ta chính mình không cẩn thận quăng ngã. Minh Châu cao mày từ trên mặt đất đứng lên, túi đầu nhéo lòng bàn tay, thế nhưng không cẩn thận khái chảy ra suốt huyết, chứ mẹ lại đây thấy, cả kinh kêu to lên, không tốt, tiểu hắc làm hại đại tiểu thư bị thương. Tiến hành cũng kinh ngạc, sao lại thế này? Hắn gấp đến độ gâu gâu kê ơ. mẹ, đều do này cẩu, nếu không phải nó đột nhiên xuống tới, đại tiểu thư cũng sẽ không bị thương. Này xuất sinh thật là không biết tốt xấu, dưỡng không thân bạch nhãn lang. Con gọi, không chuẩn kê ơ. Tiến hành. Liên tính là làm một con cậu, tiến hành cũng không bị như vậy nhục mạ quá, và lại Minh Châu bị thương hắn cũng không nghĩ, hắn lại không có cố ý dò nàng. Này lao mụ tử là chuyện như thế nào? Lý Bội Lan vừa thấy như thế, càng là sinh khí, ta lúc trước liền bất đồng ý làm này cậu trở về. Mụ mụ đừng lo lắng, ta không có việc gì, chính là bị hoảng sợ, hơn nữa điểm này tiểu thương cũng không có gì đáng ngại, một lát liền hảo. Giang Minh Châu thiện giải nhân ý khuyên, Lý Bội Lan không có cảm thấy hạ giận, Ngược lại càng thêm tức giận, phân phó Trương mẹ đi tìm cái động vật cứu trợ chạm, bọn họ giang ra nhưng nuôi không nổi loại này không biết tốt xấu cẩu. Yến Hành trực tiếp liền trợn mắt, muốn đem hắn đưa đi động vật cứu trợ chạm. Không được, tuyệt đối không được. Nhưng hắn chính là một con cẩu a, hắn có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn điên cuồng dãy rủa lên, "Không, hắn không cần đi." Giang Minh Châu mặt lộ vẻ không đành lòng, "Mụ mụ, tỷ tỷ nếu là biết bởi vì ta đem tiểu Hắc Tiến đi, nàng khẳng định sẽ không vui." Lý Bội Lan nói, này có biện pháp nào? Nay cậu đều đã thương người, chẳng lẽ còn muốn lưu chứ sao? Ai biết nó lần sau còn sẽ làm xảy ra chuyện gì tới? Ta cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ, này cậu lưu không được. Chẳng lẽ thật muốn bị nó cắn thượng một ngụm mới đến hối hận? Chứ mẹ nói, đại tiểu thư ngươi yên tâm, bên kia người đều thực hảo. Nếu là vãn Huỳnh tiểu thư thật sự không yên tâm, có thể thường xuyên đi xem nó. Giang Minh Châu cắn môi, suy tư nói, ta sẽ nói cho tỷ tỷ. Mụ mụ là lo lắng ta mới có thể đem Tiểu Hắc tiến đi, hy vọng tỷ tỷ có thể lý giải đi. Lý Bội Lan thực thích Minh Châu thiện giải nhân ý, không quan hệ, ta sẽ cùng nàng nói. Tiến hành go gâu te, đáng tiếc vô luận hắn như thế nào dễ rựa, vẫn là bị tròng lên miệng bộ, ném lên xe, bị Trương Thúc đưa đi lưu lạc động vật cứu trợ trạm. Giang Vãn Huỳnh đâu? Giang Vãn Huỳnh đi đâu vậy? Nàng vì cái gì không ra? Tiến hành lại tức lại cấp, hắn thật sự không phải cố ý, chỉ là nhìn đến nàng rất cao hứng mà thôi. Hắn đều không rõ, như thế nào liền biến thành chính mình cố ý thương tổn Minh Châu. Hắn một con hai chân tàn phế cẩu, còn bị nhốt ở cẩu lồng sắt, như thế nào liền thương tổn người đâu? Đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào dãy rựa, vẫn là không có thể thoát khỏi bị mang lên miệng bộ, ném thượng cốp xe vận mệnh. Giang Vãn Huỳnh đâu? Hắn đều bị tiến đi, vì cái gì Giang Vãn Huỳnh còn không ra? Tiến hành gấp đến độ xoay quanh, thẳng đến xe khởi động, hắn trơ mắt nhìn chính mình ly Giang gia biệt thự càng ngày càng xa, càng ngày càng xa thẳng đến lúc này hắn mới đột nhiên giang nhớ tới, giang văn huỳnh hôm nay không ở nhà, nàng đi bệnh viện phúc cha. buổi sáng nàng ra cửa thời điểm tới xem qua nó, cùng hắn nói lên quá, chỉ là hắn lòng tràn đầy đều nghĩ đến hôm nay nên như thế nào hấp dẫn minh châu chú ý, căn bản không như thế nào phản ứng giang văn huỳnh. giống như ra cửa thời điểm, nàng đều thích đem chính mình bao vây đến kín mít, một thân màu đen quần áo, mũ khẩu trang, cả người đều phảng phất tàng vào trong bóng tối. nàng ngồi ở trên xe lăn, nhìn hắn còn làm trương thúc cho hắn khai cái đồ hộp hắn nguyên bản đối đồ hộp rất là khinh thường nhưng là ăn nhiều cẩu lương hắn thế nhưng ở người được thịt mùi vị kia một khắc chạy xuống đáng xấu hổ nước miếng Giang vãn Huỳnh nhìn hắn ăn xong đồ hộp mới đi lúc này nàng chỉ sợ còn ở bệnh viện cũng không biết khi nào trở về nếu phát hiện hắn không còn nữa nàng sẽ tìm đến hắn sau tiến hành chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ đem chính mình toàn bộ hy vọng đặt ở Giang vãn Huỳnh trên người tựa như hắn không có nghĩ tới Minh Châu sẽ đem hắn đưa đi lưu lạc động vật cứu trợ trạm giống nhau. Hoài vô cùng phẫn hận tuyệt vọng tâm tình, hắn rốt cuộc tới rồi chương mẹ trong miệng cái kia thực tốt cứu trợ trạm. Mới vừa một tới gần, hắn liền nghe được vô số chó sủa mèo kêu, nghĩ đến chính mình sắp sửa như vậy nhiều miêu miêu cẩu cẩu đại ở bên nhau, thậm chí còn muốn phân ăn một cái trong buồn cẩu lương, hắn liền nhịn không được run lắc cọp, bắt đầu suy tư khởi cắn lưỡi tự sát khả năng tính. Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là tưởng sai rồi. Là một con hai chân tàn phía cẩu tới rồi cương điểm, hắn căn bản chạy bất quá khác hai chân kiện toàn tứ chi phát đặc cẩu, chờ hắn bỏ quá khứ thời điểm, liền ấy buồn đều liếm đến sạch sẽ, cha đều không dư thừa, mẹ nó. càng quan trọng là chính hắn làm cẩu mới biết được cẩu cũng sẽ kéo bè kéo cánh, hắn đến thời điểm, có hảo chút cẩu lại đây vây quanh hắn gâu gâu tiêu, đáng giận hắn tuy rằng biến thành cẩu, nhưng là cẩu ngự không thông, căn bản không biết này đó cẩu gâu gâu tiêu là có ý tứ gì, bất quá hắn cũng lười đến phản ứng này đó cẩu, liền nằm bò không núc ních. Nhìn cửa phương hướng, hy vọng Giang Vãn Huỳnh dây tiếp theo xuất hiện ở trước mặt hắn. Không nghĩ tới liền bởi vì như vậy, hắn đã bị cô lập, còn có hảo chút cẩu đối với hắn nghe răng sủa như điên, hắn Yến Hành còn có bị cẩu khi dễ một ngày. Hắn đương nhiên không cam lòng yếu thế mắng trở về, sau đó đã bị mấy chỉ cẩu ấn ở trên mặt đất cán, vẫn là cứu trợ trạm người tình nguyện ra tới, đem kia mấy chỉ cậy thế khinh cẩu cẩu đổi đi, mới cứu hắn một mạng. Cảm nhận được đau đớn trên người, Yến Hành trực tiếp điên mất rồi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, chính mình sẽ bị mấy chỉ cầu ấn ở trên mặt đất cọ sát. Quá mất mặt, quá mất mặt. Càng đáng sợ, là hắn trong lúc vô ý ngẩn đầu khi, thế nhưng thấy ngồi xe lăn xuất hiện Giang Vãn Huỳnh. Giang Vãn Huỳnh tới. Nàng một chút tới gần hắn, xe lăn lăn lộn thanh âm lúc này thế nhưng giống như tiếng trời, Giang Vãn Huỳnh tới đón hắn trở về sao? Lúc này hắn đều bất chấp suy nghĩ Giang Vãn Huỳnh có hay không nhìn đến hắn bị mấy chỉ cầu ấn cắn mất mặt sự kiện. Hiện giờ hắn chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hắn cơ hồ là cọ một chút liền vọt tới Giang Vãn Huỳnh trước mặt, mau dẫn hắn trở về. Giang Vãn Huỳnh lại chỉ là nhìn hắn, dùng quải trượng ở hắn trên đầu gõ gõ, tái nhật tiêm gầy cầm để lộ ra thanh lánh hương vị, thanh âm cũng là trước sau như một khó nghe. Ta còn tưởng rằng ngươi thực thích Minh Châu, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sợ tới mức nàng bị thương. Cái quỷ gì? chương 7, ngươi xem qua ta trên mặt miệng vết thương. Tấu trương tiết làm văn tự thay đổi. Đọc chưa tu sửa nội dung thỉnh đến giấm lưu nhi văn học Chương 7 Hoa nguồn A Tiến hành trận tròn mắt, những người đó lại là như vậy bôi nhỏ hắn Hắn căn bản không có cố ý dọa Minh Châu Hắn cũng không biết Minh Châu vì cái gì đột nhiên sẽ như vậy sợ hãi Rõ ràng Minh Châu đối phó tiểu động vật rất có một bộ Người ở chỗ này muốn nghe lời nói Chờ ta lại lần nữa thuyết phục trong nhà Liền mang ngươi trở về Không phải đến mang hắn trở về Không được không được Cái này địa phương quỷ quái hắn là một khắc cũng ở không nội nữa, những cái đó cẩu khẳng định còn sẽ đến khi dễ hắn, tiến hành nóng nảy, hướng về phía Giang Vãn Huỳnh gâu gâu kêu, nhưng là lại không có biện pháp thật sự giống cẩu như vậy kéo xuống mặt mũi đi cọ nàng chân, quân lấy nàng dẫn hắn về nhà. Liên hắn này rụt rè công phu, Giang Vãn Huỳnh đã chuẩn bị rời đi. Chờ ta tới đón ngươi. Hắn có thể chờ sao? Không thể a. Liên sợ ở Giang Vãn Huỳnh tới đón chính mình phía trước, hắn đã bị khắc cẩu cấp khi dễ đã chết. Không được, không được. Ngươi không thể đi. Đáng tiếc Giang Vãn Huỳnh căn bản nghe không hiểu hắn gâu gâu kêu, nàng chỉ là trầm mặc xem hắn, tùy ý hắn như thế nào kêu to cũng chưa có thể làm nàng dao động mảy may. Tiến Hành đi theo xe đuổi theo hảo xa, chơ mắt nhìn Giang Vãn Huỳnh biến mất ở màn đêm hạ. Giang Vãn Huỳnh đi rồi, vừa đi chính là 6 ngày, hắn bẻ móng vuốt đếm lại số, mỗi ngày đều ở chờ đợi Giang Vãn Huỳnh sẽ đến tiếp hắn, chính là không có, chiều hôm đó lúc sau, Giang Vãn Huỳnh liền không còn có xuất hiện quá. Liền tới liếc hắn một cái đều chưa từng. Giang Vãn Huỳnh sẽ không quên hắn đi. Giang Vãn Huỳnh đã quên hắn nên làm cái gì bây giờ? Ở cứu trợ chạm mấy ngày nay, hắn gặp được không ít người, có tới nhận nuôi, cũng có tới quên tiền đưa vật tư. Cứu trợ chạm người cũng tưởng đem hắn giới thiệu đi ra ngoài, hy vọng có người hảo tâm ra có thể nhận nuôi hắn. Chính là không có, phần lớn người đều chỉ nguyện ý nhận nuôi khỏe mạnh lại xinh đẹp tiểu động vật, không ai nguyện ý muốn một con hai chân tàn tật thổ cẩu. Tiến hành cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị như thế ghét bỏ, cứu trợ chạm các đồng chí mỗi ngày đều sẽ đối với hắn thở ngắn than dài, làm đến hắn đều cho rằng chính mình được cái gì bệnh nan y tùy thời muốn chết giống nhau. Tiến hành tức giận đến muốn chết, hắn mới không hiếm lạ bị nhận nuôi đâu. Tới rồi ngày thứ bảy, Giang Vãn Huỳnh vẫn là không có tới, tiến hành chờ không được, hắn hoài nghi Giang Vãn Huỳnh đã quên hắn, hắn không thể lại ngồi chờ chết. Câu người không bằng cầu mình, nhưng hắn không tính toán đi bích tỷ Lan đỉnh tìm Minh Châu mà là trực tiếp hồi Yến công quán. Bất qua Yến công quán để phòng thâm nghiêm, an bảo hệ thống là từ nước ngoài nhập khẩu, một con hai chân tàn tật cẩu muốn đi vào khẳng định khó như lên trời, nhưng là không quan hệ, chỉ cần hắn ở dưới chân núi chờ, luôn có cơ hội gặp được Yến ra người. Càng quan trọng, là hắn muốn ly thân thể của mình gần một chút, gần một ít nói, có thể hay không càng dễ dàng trở lại thân thể của mình đi. Cũng may cứu trợ trạm cũng không có hạn chế hắn hành động, thấy hắn ra bên ngoài bò cũng không nhiều quảng còn thật cao hứng hắn rốt cuộc không hề dầu gì không vui, chịu nhiều động động. Tiến hành rời đi cứu trợ chạm sau, gặp được cái thứ nhất nan đề, đó chính là hắn không nhận lộ. Đi ra ngoài đều có tài xế hắn như thế nào sẽ bởi vì có nhận biết hay không lộ mà phiền áo. Cũng may hắn còn biết chữ, căn cứ biển báo giao thông cũng có thể đi tìm đi, chính là đến hao phí chút thời gian cùng tinh lực. Đáng tiếc lý tưởng quá đầy đạn, hiện thực quá cốt cảm, bởi vì biết chữ nguyên nhân này xác thật giải quyết lộ tuyến vấn đề, nhưng càng quan trọng. Là hắn hiện giờ chỉ là một con hai chân tàn tật thổ cẩu, này một đường kéo hai chỉ tàn tật chân chạy đều chạy không mau không nói, còn mệnh đến không được. Hơn nữa ở cứu trợ chạm hắn liền không như thế nào ăn cái gì, lúc này mới bỏ không vài bước, hắn liền vừa mệt vừa đói lại khác. Nay đại đường cái thượng đói bụng khắt nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể giống khác thổ cẩu như vậy đi lục thùng rất sao? Vui đùa cái gì vậy? Tiến hành toàn bộ cẩu đều dư thoát, ghé vào trong một góc cũng không muốn núp đích. Hắn thật sự nằm mơ đều ở cầu nguyện, chính mình hiện giờ trải qua hết thảy, đều là một hồi hư vô mở mịn ngộng, ngộng vừa tỉnh, hắn liền vẫn là cái kia không gì làm không được tiến hành. Còn có Minh Châu, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ thông suốt chính mình như thế nào liền đem Minh Châu dọa đến bị thương đâu. Chẳng lẽ thật là hắn biểu hiện đến quá mức kích động, thoạt nhìn không giống một cái hảo cầu. Tiến hành chỉ cảm thấy chính mình đầu đều lớn, đầu đại đến còn xuất hiện ảo giác, bởi vì hắn thế nhưng thấy Minh Châu. Là Minh Châu cùng Giang Văn Hình. Minh Châu đẩy Giang Vãn Huỳnh vào phố đối diện tiệm cơm tây, các nàng là cùng nhau ra tới ăn cơm. Giang Vãn Huỳnh không nghĩ biện pháp tiếp hắn về nhà, thế nhưng có tâm từ ra tới ăn cơm, tiến hành khí quả thực không đánh một chỗ tới, hắn vừa mệt vừa đói lại khác, nàng khẽ ngược, ăn bỏ bít tết uống rượu tây, nhật tử quá đến nhưng thật ra tiêu xái. Trình Hiên là ta ở nước ngoài nhận thức tốt nhất bằng hưu, từ biết chuyện của ngươi lúc sau, hắn liền rất lo lắng, vẫn luôn cùng ta nói muốn muốn giúp ngươi, ta mới biết được nguyên lai nhà hắn là khai chỉnh hình bệnh viện. Phụ thân hắn chính là quốc nội tốt nhất chỉnh hình bác sĩ. "Tỷ tỷ, đợi chút làm Trình Hiên cho ngươi xem xem, ngươi mặt có lẽ còn có thể khôi phục một ít đâu." Giang Minh Châu chi kỳ lại Ôn Nhu, nàng ăn mặc một cái màu trắng cập đầu gối váy, ở ưu nhã dương cầm trong tiếng càng có vẻ thất tha là lướt, xinh đẹp cực kỳ. Trình Hiên áo sơ mi Âu phục, thoạt nhìn cũng là cái cực kỳ ôn nhu thân sĩ nam nhân. Mà Giang Vãn Huỳnh lại là một thân màu đen, khẩu trang mũ, nặng nề tối tăm, cùng ưu nhã tinh xảo tiệm cơm tây cực kỳ không đáp. Ta xem tỉ tỉ ngươi trên mặt miệng vết thương sâu như vậy, liền tính nước ngoài tốt nhất chỉnh dung bác sĩ tới, cũng không có biện pháp làm nàng miệng vết thương hoàn toàn khôi phục. Thật vậy chăng? Phía trước bác sĩ cũng là như thế này nói, thật sự không có cách nào sao. Trình Hiên trầm ngâm lắc lắc đầu, thực xin lỗi Minh Châu, không có biện pháp. Giang Minh Châu thở dài một tiếng, tiếc nuối lại đau lòng nhìn về phía Giang Văn Huỳnh, Giang Văn Huỳnh lại vẫn như cũ kia phò an tĩnh bộ dáng, thế nhưng không có chút nào động dùng, nàng lăng một chút. Đột nhiên nghe được nàng thanh âm thô lệ nói, "Ngươi xem qua ta trên mặt miệng vết thương." Là đang hỏi Trình Hiên, Trình Hiên sững sốt một chút, "Minh Châu, tỷ tỷ, ta vì cho ngươi tìm bác sĩ, đem ảnh chụp cấp Trình Hiên xem qua. Thực xin lỗi, ngươi có phải hay không sinh khí? Nhưng là ngươi yêu cầu trị liệu à? còn nữa trên mặt có sẹo, lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình, ngươi không cần như vậy tự ti sao?" Chương 8: Giang Vãn Huỳnh nàng làm sao dám? Nhị Tấu Trương tiết làm văn tự thay đổi. Đọc chưa tu sửa nội dung thỉnh đến giấm lưu nhi văn học. Chương 8 An tĩnh, ta đang hỏi Trình Hiên. Giang Vãn Huỳnh khinh phiêu phiêu một câu, Giang Minh Châu tươi cười hơi giật mình, nàng ủy hủy khuất khuất ngậm miệng, còn đối Trình Hiên làm cái xin lỗi thủ thế, bất đắc dĩ bộ dáng giống như đang nói, cái này ngươi chính mắt kiến thức đến tỉ tỉ của ta tính tình có bao nhiêu không hào đi. Trình Hiên nguyên bản đối Giang Vãn Huỳnh rất là đồng tình, cũng bởi vì nàng là Minh Châu bằng hữu, mới có thể tỏ vẻ quan tâm lúc này không khỏi có chút không cao hứng. này Giang Vãn Huỳnh thật là có chút không biết tốt xấu. ta là xem qua, trả lại cho ta ba bà, bà xem qua. hắn cũng không có dầu dếm, nếu không phải xem ở ngươi là Minh Châu tỷ tỷ phân thượng, ta cũng sẽ không xen vào việc người khác. thấy thế nào đến, thời gian địa điểm. Trình Hiên sửng sốt một chút, thế nhưng ở đen như mực Giang Vãn Huỳnh trên người nhìn ra cực kỳ rõ ràng lãnh đạm cùng không vui, đặc biệt là này chất vấn khẩu khí, ngươi xảy ra chuyện lúc sau. Ta ở Minh Châu bằng hữu vòng nhìn đến ngươi hủy dung ảnh trụ, ngươi như thế nào như vậy? Minh Châu mỗi ngày ở vì ngươi cầu nguyện, vì ngươi lo lắng, mọi nơi tìm người thác quan hệ vì ngươi tìm thầy trị bệnh. Hắn sắc thật là ở Giang Minh Châu bằng hữu vòng trước hết nhìn thấy Giang Vãn Huỳnh, Giang Vãn Huỳnh bị thương nằm viện trong lúc, Minh Châu mỗi ngày đều sẽ đổi mới bằng hữu, hắn giống như cũng đi theo làm bồi hộ giống nhau. Đối với Giang Vãn Huỳnh sự tình nhiều ít hiểu biết, không chỉ có là Giang Vãn Huỳnh gương, còn có Giang Vãn Huỳnh xấu tính. Giang Minh Châu thật cẩn thận nói Tỷ tỷ ngươi có phải hay không sinh khí? Ta chỉ là muốn vì ngươi làm chút chuyện. Di động giải khóa cho ta. Giang Minh Châu hủy khuất nhìn về phía Trình Hiên, Trình Hiên lập tức đảm đường khởi kỵ sĩ tới, "Ngươi đừng hiểu lầm a, Minh Châu nàng là hảo tâm tưởng giúp ngươi, không có ý khác." "Di động." Giang Vãn Huỳnh dùng nàng tố bạch ngón tay rồi hướng nàng, khó nghe thanh âm thanh thanh lánh lánh. trần thuật một sự thật, "Ngươi che chắn ta, ta nhìn không thấy ngươi bằng hữu vọng." "Tỷ tỷ, là giúp ta, ta không thể xem sao?" Giang Minh Châu cắn môi, đôi mắt đều trở nên hồng hồng, cuối cùng vẫn là đem điện thoại đưa cho Giang Vãn Huỳnh. Nàng bằng hữu vòng không phát cái gì nhận không ra người đồ vật, nàng chỉ che chắn Giang Vãn Huỳnh, ba ba mụ mụ đều là có thể thấy, nàng tin tưởng, liền tính Giang Vãn Huỳnh thấy, bởi vậy mà sinh khí, ba ba mụ mụ cũng sẽ lý giải nàng, đứng ở nàng bên này. Giang Vãn Huỳnh nhớ rõ, đời trước cũng là như thế này, nàng từ người khác trong miệng biết được, nguyên lai like tất cả mọi người gặp qua trên mặt nàng miệng vết thương nàng hủy dung ảnh chủ bị tranh nhau truyền độc, mệnh nàng còn ở hiến hành trước mặt cực lực che giấu, nguyên lai nhân gia đã sớm xem qua, nàng lúc ấy liền tức giận đến cùng Giang Minh Châu đại xảo một trận, nhưng mà Giang Đức vận cùng Lý Bội Lan căn bản không hiểu nàng vì cái gì sinh khí, Minh Châu làm sai cái gì? Minh Châu chỉ là lo lắng tỷ tỷ, Minh Châu kiến thức rộng rãi bằng hữu nhiều, chỉ là muốn tìm người hỗ trợ, Minh Châu tâm địa thiện lương, chỉ là tưởng ký lục sinh hoạt, là nàng keo kiệt không biết người tốt tâm, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Giang Vãn Huỳnh mở ra Giang Minh Châu bằng hi vọng. Quả nhiên thấy Hảo Chút về chính mình ảnh chụp, từ nàng nằm viện đến xuất viện, Hảo Chút ảnh chụp là nàng không có hoàn toàn thành tỉnh khi chụp. Trên mặt miệng vết thương huyết nục mơ hồ, cũng có nàng sinh khí phát hỏa, quăng ngã cái ly chén đũa khi đầy đất hỗn độn, còn có nàng đuổi đi hộ công cùng bác sĩ, cự tuyệt uống thuốc cuồng loạn điên cuồng bộ dáng. đương nhiên cũng có Giang Minh Châu chính mình, hôm nay lại mua hoa tươi đi bệnh viện xem tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ có thể cảm nhận được nàng nhất chân thành tha thiết chúc phúc hy vọng tỷ tỷ có thể cảm nhận được sinh hoạt tốt đẹp, hy vọng tỷ tỷ có thể lại lần nữa đứng lên hảo hảo sinh hoạt. Này đó bằng hữu vòng hạ còn có giang đức vận cùng lý bội lan điểm tán, thật đúng là náo nhiệt. Giang Minh Châu nghe được một tiếng cực thấp cười khẽ, nàng sững sốt một chút. Giang Vãn Huỳnh cười cái gì? Điên rồi sao? Nàng cơ hồ là lập tức sau này né tránh, dựa theo Giang Vãn Huỳnh tính tình khẳng định sẽ tức giận đến nổi điên đối với nàng ném âm Chính là nàng tưởng sai rồi. Giang Vãn Huỳnh không có nổi điên. Cũng không có ném âm, thậm chí không có sinh khí nổi điên mắng nàng, chất vấn nàng, đối nàng làm khó dễ, ngược lại rất là bình tĩnh, bình tĩnh đến vượt qua nàng dự kiến. tỷ tỷ, Người trụ ta nhiều như vậy ảnh trụ, ta thế nhưng một chương cũng không biết. Ta liền tùy tiện bố vỗ, ký lục ta sinh hoạt, không có ý khác ca. Nói nữa, ba ba mụ mụ cũng chưa nói cái gì. Nào biết nàng mới vừa nói xong, nguyên bản thoạt nhìn còn rất bình tĩnh giang vãn huỳnh thế nhưng đem nàng trước mặt rượu nho cùng canh bò hầm cùng nhau tạp lại đây Giang Minh Châu phòng bị không kịp, thét chói tai sau này trốn khi, một mông ngồi ở trên mặt đất. Nước canh cùng rượu sái nàng một thân, chật vật cực kỳ. Tỉ tỉ. Trình Hiên Đại kinh thất sắc, chạy nhanh đi đỡ Giang Minh Châu, chung quanh hảo những người này đều nhìn lại đây. Giang Văn Huỳnh ngươi làm gì vậy? Ngươi thật quá đáng. Hắn lớn tiếng chỉ trích giấu ở mũ choàng hạ Giang Văn Huỳnh, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi không thấy được. Minh Châu phát quá, ta thương sau cảm xúc cực độ không ổn định, có bị thương sau hứng kích chống ngại các ngươi hẳn là bao dung ta. nàng thanh âm khàn khàn, nghe tới lại thập phần bình tĩnh. các ngươi hẳn là minh bạch, ta cũng vô pháp khống chế chính mình. trinh hiên, giang minh châu cũng là sửng sốt, nàng sắc thật phát quá loại này bằng hữu vọng, ở giang vãn huỳnh vô pháp tiếp thu chính mình tàn tận, hủy dung sự thật khi, tức giận quăng ngã chén đua tạm phòng bệnh thời điểm. giang vãn huỳnh lúc này là ở trả thù nàng sao? nàng ngửa đầu nhìn về phía nàng, vừa lúc thấy giang vãn huỳnh cầm di động đối với nàng giang dắc vài tiếng. Nàng lập tức sở trường ngăn trở chính mình tỷ tỷ, Người ở chụp ảnh Ân, ký lục sinh hoạt Giang Minh Châu có điểm xuất ruột Sợ Giang Vãn Huỳnh sang bậy Muốn đi lấy về di động Lại không biết Giang Vãn Huỳnh làm cái gì Sau đó dương tay đem di động của nàng ném vào một bên núi giả trong ao Nàng là thật không nghĩ tới Giang Vãn Huỳnh sẽ ở trước công chúng như vậy khi dễ nàng Trong lúc nhất thời cũng không biết nên trước khóc vẫn là trước khiếp sợ Giang Vãn Huỳnh nàng làm sao dám Từ nhỏ đến lớn còn không có người dám như vậy khi dễ nàng. Giang văn Huỳnh ta không ăn uống, đi về trước. Các ngươi chậm dùng. Minh Châu, Trình Hiên, này ai còn nuốt trôi đi. Tiến hành đã ở nhà ăn bên ngoài bồi hồi thật lâu, hắn nguyên bản còn tưởng trộm lưu đi vào, chỉ là cửa có người thủ, hắn chỉ là tới gần đều sẽ bị người ghét bỏ anh đi. Mẹ nó, này đó mắt cho xem cầu thấp đồ vật, về sau cầu hắn tới hắn đều không tới. Chương 9, tàn hai chân người cùng cậu. Chương 9, Giang Minh Châu cũng không nghĩ tới Giang Vãn Huỳnh thế nhưng có thể làm được như thế nông nỗi, nàng thế nhưng một chút cũng không bận tâm, trước công chúng khiến cho nàng nan kham như thế. Nàng là đã phát bằng hưu vọng, nhưng nàng lại không có làm sai cái gì, hết thảy đều là sự thật a. ngay cả ba ba mụ mụ cũng chưa nói nàng cái gì, Giang Vãn Huỳnh dựa vào cái gì. Hơn nữa nàng cũng không phát nàng vài lần ảnh chụp, là nàng chính mình, nhìn đến trên mặt miệng vết thương liền đại náo không ngừng, nàng tưởng hỗ trợ mới phát bằng hưu vọng tìm kiếm trợ giúp. Và lại Giang Vãn Huỳnh trên mặt miệng vết thương chiếu, nàng đều là trong lén lút phát ra đi, bằng hưu vòng phát đã trải qua xử lý. Tìm bác sĩ chẳng lẽ không cho vết xẻo chiếu sao? Giang Vãn Huỳnh không khỏi quá không nói lý. Hơn nữa nàng dùng trình hiên di động xem qua, Giang Vãn Huỳnh thế nhưng chụp nàng té ngã trên đất, một thân thang thang thủy thủy ảnh chụp, sau đó đã phát bằng hữu vòng, cứ như vậy, tất cả mọi người thấy được nàng chật vật bộ dáng Này trong vòng ai không thích xem náo nhiệt xem người xấu mặt. Còn không biết sẽ như thế nào chê cười nàng đâu. Phía dưới còn có thật nhiều nhìn như quan hệ kỳ thật vui sướng khi người gặp họa điểm tán cùng bình luận. Nghĩ đến những cái đó khác thường ánh mắt, Giang Vãn Huỳnh trong lòng liền thập phần khó chịu, đáng tiếc chờ di động của nàng từ trong nước vớt ra tới, cũng hoàn toàn hắc bình chết máy. Đây chính là yến hành đưa cho nàng, muốn 20 vạn đâu. Nàng trực tiếp liền khóc, trình hiên ở bên như thế nào an ủi cũng chưa dùng. Giang Vãn Huỳnh trước từ nhà ăn ra tới, nhưng là thấy Giang Vãn Huỳnh thời điểm tiến hành cũng không có trước tiên đi lên tìm nàng. tuy rằng ở cứu trợ trạm thời điểm, hắn mỗi ngày đều ở hy vọng giang vãn huỳnh chạy nhanh đi tiếp hắn, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính tín nhiệm quá nàng. hắn sẽ nghĩ nàng, gần là bởi vì giang vãn huỳnh là lúc ấy có khả năng nhất trợ giúp người của hắn. mà hiện giờ hắn có cơ hội đi tìm minh châu, tự nhiên sẽ không lại đi cầu giang vãn huỳnh. cũng may giang vãn huỳnh ra tới không trong chốc lát, minh châu cũng ra tới, chỉ là trên người nàng khoác một kiện nam sĩ tây trang áo khoác, đôi mắt hường hồng. hồng. Nhìn dáng vẻ có chút chật vật Phát sinh sự tình gì sao Nhưng yến hành lúc này cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều Hắn mắt cho sáng ời Lộc cục chạy đi lên Minh Châu Minh Châu. Là ta Lần này hắn không dám chạy trốn quá nhanh quá hung Tận lực làm chính mình biểu hiện giống một con chịu quá tốt đẹp Giáo dục ôn nhu cầu Liền sợ một không cẩn thận lại đem Minh Châu cấp dọa tới rồi Nhưng liền tính như thế Vẫn là làm Minh Châu hoảng sợ Vừa nhìn thấy hắn Liền kinh hoảng trốn đến nàng bên cạnh nam nhân sau lưng Trình Hiên lập tức tiến lên một bước, hung ác nhìn chằm chẳng kia chỉ đột nhiên chạy ra, dơ hề hề chó đen, lan, thảo. Hiện tại là cá nhân đều có thể đối hắn nói lan. Hắn đời này ghét nhất người khác đối hắn nói lan tự. Còn có, cái này đi theo mình châu bên người nam nhân là ai? Hắn như thế nào chưa thấy qua? Tính. Chờ hắn biến trở về đi lại truy cứu. Gâu gâu. Hắn hai chỉ chân trước dứt khoát ghé vào trên mặt đất, tận lực làm chính mình kêu lên ôn nhu một ít. Là Minh Châu biết hắn là vô hại, hắn cũng không phải là cái loại này tùy tiện cắn người cầu. Quả nhiên, hắn cách làm rất hữu dụng, Minh Châu tựa hồ nhận ra hắn tới. Tiểu hắc, trình hiên nghi hoặc một chút bừng tỉnh đại ngộ, chính là giang vãn Huỳnh dưỡng kia chỉ, hại ngươi bị thương cầu. Ân, mụ mụ vì ta đem nó đưa đi cứu trợ đứng nhà, như thế nào chạy đến nơi đây tới. Quả nhiên là chỉ chó hoang, liền biết chạy loạn. Ngươi mẹ nó mới là chó hoang. Tiến hành tức giận đến đối với trình hiên ông hai tiếng. Trình hiên, Minh Châu ngươi ly nó xa một chút, ta sợ nó sẽ cắn người. Giang Minh Châu ngoan ngoãn ừ một tiếng, dò ra đầu đối với chó đen nói, ngươi không cần chạy loạn, mau trở về đi thôi. Lời này là có ý tứ gì a? Vẫn là mặc kệ hắn. Hắn rõ ràng không hung không cắn người. Tiến hành bối rối, hướng tới Giang Minh Châu bỏ hai bước, mau dẫn hắn về nhà à, chỉ cần cho hắn một cái một chỗ cơ hội, hắn liền có thể nói cho nàng chân tướng. Đã có thể này hai bước. Lại sợ tới mức Minh Châu liên tục lui về phía sau, Trình Hiên còn thượng chân tới đá hắn. Tiến hành thật sự không rõ, Minh Châu vì cái gì sẽ như vậy sợ nó. Nàng rõ ràng thực thích tiểu động vật, còn thích cứu trợ đáng thương lưu lạc tiểu động vật. Như thế nào lúc này không quá giống nhau? Bởi vì sợ hay sao? Không phải. Hắn từng nhìn đến Minh Châu cấp một con hảo hung hảo hung lưu lạc cầu ý thực, vì thế nàng còn kém điểm bị cắn, lúc ấy nàng đều còn có thể cười cùng hắn nói không quan hệ, nàng không sợ. Lúc ấy hắn cảm thấy nàng ngây ngốc, đơn thuần lại đáng yêu, không có hắn bảo hộ, tương lai gặp được người xấu chỉ sợ cũng chỉ có bị khi dễ phần. Minh Châu, ngươi đừng sợ a, Ta là Yến Hành. Này chỉ cầu sao lại thế này? Bảo An, Bảo An, mau đem này chỉ cầu đuổi đi. Bảo An thực mau tới đây, liền oanh mang đánh, đem chó đen đuổi đến rất xa. Yến Hành trơ mắt, lại lần nữa nhìn Minh Châu bị xa lạ nam nhân ăn ủi che chở lên xe, thậm chí liền nhiều liết hắn một cái đều chưa từng. Hắn mới rốt cuộc bắt đầu suy tư, vì cái gì Minh Châu cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng như vậy bất đồng. Minh Châu không có cứu trợ hắn, Giang Vãn Huỳnh cũng đi rồi, còn bị đạp hai chân, tiến hành ủ rũ cụp đuôi quỷ dạp trên mặt đất, lòng tràn đầy tuyệt vọng đem hắn gặm cắn. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Hắn vì cái gì sẽ biến thành một cái cầu? Hắn thậm chí ở Minh Châu trước mặt nằm sắp xuống lấy lòng, cũng chưa được đến nàng chút nào thương hại. Hắn nhìn chính mình cầu mong đốt, đen như mực, dơ hồ hồ, xấu vô cùng. Lại ôm lấy chính mình cầu đầu, còn có đau đớn trên người, đều dành mạch nhắc nhở hắn, hắn không có đang nằm mơ. Tường hắn này một đường đi tới, không cơm ăn không nước uống, ngay cả lưu lạc cẩu đều có thể khi dễ hắn. Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Liên ở hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng khoảnh khắc, đột nhiên có cái thứ gì cho hắn đầu. Hắn hiện tại giống như chim sợ cảnh cong, sợ tới mức cả người run lên, nghe răng trợn mắt gầm nhẹ vông trở về, cả người đều là đề phòng tư thái, hắn hiện tại là tầng chốt nhất cẩu tùy tiện một con mèo miêu cẩu cẩu đều có thể khi dễ hắn. Nào biết ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng là ngồi ở trên xe lăn giang văn hình. Nàng quải trượng xử hắn đầu. Con tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, không nghĩ tới thật là ngươi. Tiến hành sợ ngây người, tùy theo mà đến là tràn đầy kinh hỉ. Hắn còn tưởng rằng nàng đi rồi, không nghĩ tới nàng thế nhưng đã trở lại. Lúc này hắn xem nàng một thân đen như mực đều cảm thấy ở mạo thanh quang. Ngươi như thế nào ghé vào nơi này? nhìn dáng vẻ như thế nào còn rất khổ sở nàng khó nghe thanh âm đều dễ nghe lên cậu cũng sẽ khổ sở sao cậu đương nhiên sẽ khổ sở cậu vì cái gì sẽ không khổ sở hắn cũng không phải là giống nhau cậu nàng cũng không có quá nhiều rồi dám vấn đề này thực mau liền chuyển xe lăn chuẩn bị rời đi tiến hành trận trốn mắt này liền đi rồi mặc kệ hắn sao hắn cơ hồ là lập tức theo đi lên kéo hai điều tàn tật chân sau tấm ván gỗ dòng dọc kéo trên mặt đất phát ra răng rắc răng rắc vang Yến hành mạc danh cảm thấy một màn này có chút quỷ dị. Đồng dạng tàn hai chân người cùng cẩu, thoạt nhìn có một loại buồn cười hỉ cảm. Chương 10, hắn bị trương thúc dùng căn dây dắt chó xuyên ở viện. Chương 10, nay vẫn là yến hành biến thành cẩu lúc sau, lần thứ hai đi đến Giang Gia. cẩu lông sắt rỡ xuống, sợ hắn chạy loạn, hắn bị trương thúc dùng căn dây dắt chó xuyên ở trong viện. Mẹ nó, tới Giang Gia không phải trụ cẩu lung chính là xuyên dây dắt chó, đãi ngộ thật sự so cậu còn kém. Hắn thật sự tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên cán người. Giang Vãn Huỳnh nói, làm hắn ngoan ngoan chờ, nàng cần thiết thuyết phục trong nhà mới có thể làm hắn lưu lại. Nếu không vẫn là muốn đem hắn đưa đi cứu trợ trạm. Kia xong rồi, lâu như vậy cũng chưa đi cứu trợ trạm tiếp hắn, chẳng lẽ Lý Bội Lan hôm nay là có thể đồng ý? Nhưng hắn nhưng không nghĩ lại hồi cứu trợ đứng, cùng mấy trục chỉ cầu tẽ một cái cầu lung, đoạt một cái chậu cơm sự tình ngẫm lại đều là ác ngộng Làm hắn chờ, kia hắn liền từ từ. Dù sao cũng không vội tại đây trong chốc lát. Hắn bỏ đến trên mặt đất, nhìn Giang Vãn Huỳnh bị đẩy vào phòng. Tiến hành không khỏi lại nghĩ tới Minh Châu, Minh Châu lúc này hẳn là ở nhà đi. Nhớ tới Minh Châu cũng không quay đầu lại rời khỏi sự tình, hắn trong lòng vẫn là thực để ý. Như vậy vài lần xuống dưới, liền tính lại trì độn, hắn cũng có thể cảm giác được Minh Châu không thích nó, thậm chí thực kháng cự nó tới gần. Minh Châu rõ ràng là một cái thực yêu quý động vật người. Hắn không nghĩ hoài nghi Minh Châu cái gì bởi vì không chỉ là Minh Châu, hắn làm cẩu trong khoảng thời gian này tới nay, tránh hắn như ôn dịch người dữ dội nhiều, thật giống như trên người hắn thật sự có cái gì bệnh truyền nhiễm dường như, nhìn đến nó đều phải đường vòng ba thước. Chỉ có Giang Văn Huỳnh thật sự đem hắn đưa đi bệnh viện, dẫn hắn về nhà. Có lẽ nàng động cơ không thuần, nhưng là không quan hệ, hắn đại nhân có đại lượng, có thể bất hòa nàng so đo, chờ hắn biến trở về đi, sẽ bồi thường nàng. Bất quá Giang Văn Huỳnh đi vào cũng lâu lắm đi, hắn quỳ dạp trên mặt đất nhìn cửa phương hướng mơ hồ gian hắn nghe được một trận như có như không khóc nức nở hắn sững sốt một chút là minh châu ở khóc hắn quá quen thuộc minh châu thanh âm cơ hồ là theo bản năng hắn liền biết là minh châu ở khóc đủ rồi lý bội lan thật mạnh đem chén trà vung vãn huỳnh ta biết ngươi trong lòng có oán có hận nhưng ngươi không nên đem khí rơi tại ngươi muội muội trên người nàng lo lắng ngươi đối với ngươi hảo ngươi chẳng lẽ cảm thụ không đến sao ngươi thế nhưng trước công chúng như vậy đối nàng còn đem chiếu phát tới rồi bằng hữu vọng cái này làm cho người ngoài nghĩ như thế nào chúng ta ra ra ngươi là xem chúng ta trong khoảng thời gian này bị chê cười còn chưa đủ sao còn có kia chỉ cầu tuyệt đối không thể lại làm nó tiến ta giang gia môn ngươi lập tức đem nó tiến đi vĩnh viễn cũng đừng lại mang về tới giang minh châu nước mắt từng viên rớt mụ mụ ngươi đừng nóng giận ta không quan hệ tỷ tỷ không phải cố ý đúng không tỷ tỷ trên người nàng khoác một cái màu trắng khăn lông dơ hề hề váy còn chưa thay cho trợn nhìn nhu nhược đáng thương, vẻ mặt lo lắng bộ dáng, lại có vẻ phá lệ ôn nhu thiện giải nhân ý. "Ta là cố ý." Giang Vãn Huỳnh thanh âm trừ bỏ khó nghe, thế nhưng không hề dao động. "Giang Minh Châu, Lý Bội Lan đều bị nghẹn họng. "Ngươi, ngươi còn có lý. Mau cho ngươi muội muội xin lỗi." Quả nhiên là tiểu môn hộ dạy ra, ngang ngược vô lý, một chút không vì Giang gia thanh danh suy nghĩ, không có đại cục quan niệm. Giang Vãn Huỳnh tháo xuống trên đầu mũ, khẩu trang cũng đi theo lấy xuống dưới vì tiện lộ ra trên má miệng vết thương tới giang minh châu thấy không quá tự nhiên quay mặt đi má vô luận xem bao nhiêu lần nàng vẫn như cũ sẽ vì giang vãn huỳnh trên mặt miệng vết thương cảm thấy sợ hãi minh châu cũng phát quá ta đánh tạm bệnh viện phong bệnh ngồi dưới đất nổi điên ảnh trụ minh châu cắn môi khó xử nhìn về phía lý bội lan lý bội lan nhíu mày thật mạnh nói đó là ngươi không biết lúc trước ngoại giới truyền đến nhiều khó nghe còn có nói ngươi là bị bị người cưỡng gian vứt xác ngươi thanh danh bị hủy đến nhiều khó nghe ngươi biết không Nếu không phải Minh Châu phát bằng hữu vòng giúp ngươi gián tiếp chứng thực những cái đó tung tin vịt đều là giả, ngươi cho rằng ngoại giới còn sẽ nói như thế nào ngươi? Ngươi đã sớm bị nước miếng chết đuối. Giang Văn Huỳnh, nguyên lai like như vậy liền có thể chứng minh ta không có bị cơ gian. Tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, ta thật sự không phải ngươi tưởng như vậy, ta buồn. Đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất Giang Minh Châu vội vàng giải thích lên, bởi vì quá sốt ruột, nước mắt rớt đến càng hung, phá lệ chân thành bộ dáng. Minh Châu, chúng ta cùng nhau bị bắt cóc. Ngươi đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì, vì cái gì ta liền hủy dung tàn tật còn bị cưỡng gian, có phải hay không rất kỳ quái? Giang Minh Châu ngẩn người, đoan ở trong tay ly nước bùm rơi xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi mở ra, nàng kinh hoàng bưng kín đầu, ta đầu đau quá. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, ta không nhớ rõ, ta thật sự cái gì đều nhớ không nổi. Lý Bội Lan thở dài một tiếng, che chở Minh Châu nói, Vãn Huỳnh ta biết ngươi lòng có bất bình, nhưng Minh Châu cũng không phải lông tóc vô thường. Nàng cũng thương tới rồi đầu, hôn mê vải thiên tài tỉnh, nàng không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra sự tình gì, nàng chỉ là so người may mắn một ít mà thôi. Giang Minh Châu tránh ở Lý Bội Lan trong lòng ngực suy yếu gật đầu, nàng cho rằng Giang Vãn Huỳnh lại sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình, tựa như phía trước ở bệnh viện như vậy. Nhưng là không có, nàng đợi một hồi lâu, không có nghe được Giang Vãn Huỳnh nói thêm cái gì, không nhìn xuống trộm nhìn lại. Lại là thấy Giang Vãn Huỳnh mặt vô biểu tình bộ dáng, nàng lạnh nhạt nhìn các nàng khoe miệng từng có một tia như có như không ý cười, hiện giờ bất luận cái gì ý cười cùng biểu tình, ở kia trương xấu xí trên mặt hiển lộ ra tới, đều giống như ác quỷ thảo mệnh. Giang Vãn Huỳnh đã từng có bao nhiêu Mỹ, hiện giờ liền có bao nhiêu xấu. Giang Minh Châu bị cười đến trong lòng co rún lại một chút, vạn khai đầu không dám nhiều xem. Tiến hành trộm cắn khai cột vào đèn đường thượng dây thừng, hắn đều nghe được, bên trong lại là khóc lại là tạm, Giang Vãn Huỳnh khẳng định lại ở khi dễ Minh Châu, hắn đến đi xem. Cũng may lúc này không ai nhìn chằm chằm hắn, thật đúng là cho rằng hắn là chỉ cái gì cũng không biết thổ cầu đâu, cài chốt cửa hắn sau liền đi rồi, chỉ hơi chút phí điểm sức lực, liền đem dây thừng tắn khai. Hắn thật cẩn thận nâng hai điều tàn tật chân sau bò vào giang ra gia đại sảnh, kia mơ hổ tiếng khóc liền càng ngày càng rõ ràng, thật là Minh Châu ở khóc, thật không có giang vãn huỳnh thanh âm, nữ nhân kia lanh tâm lanh phổi, xảy ra chuyện lúc sau tính tình liền trở nên càng thêm quái dị, nàng tự nhiên là không có khả năng khóc Lý Bộ Lan mắt thấy hai tỷ muội lại muốn nháo lên, thỏa hiệp nói: "Hảo đi, Minh Châu, ngươi tới quyết định đi, ngoài cửa kia chỉ cẩu là tiếp tục đưa đi cứu trợ trạng, vẫn là lưu tại răng ra." "Có ý tứ gì? Minh Châu có thể quyết định sao? Kia hắn có phải hay không có thể lưu lại?" Minh Châu tuy rằng có điểm sợ bộ dáng của hắn, nhưng hẳn là sẽ đem hắn lưu lại. Rốt cuộc nàng là như vậy có tình yêu một người. "Ta." Minh Châu thanh âm có chút kinh hoàng, "Vì cái gì ta tới làm quyết định?" Giang Văn Huỳnh, bởi vì kia chỉ cậu làm ngươi bị thương, nếu ngươi có thể tiếp thu nó, người khác hẳn là cũng có thể tiếp thu nó. Cái này người khác chỉ tự nhiên là Lý Bội Lan. Minh Châu khó xử cắn cắn môi, "Thực xin lỗi, ta, ta nghe Mụ Mụ, ta không nghĩ Mụ Mụ không thoải mái. Giang Văn Huỳnh đánh gãy nàng, "Cho nên ngươi không đồng ý." Chương 11, trong cửa khẩu. Canh 2. Chương 11. "Không không không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là không nghĩ bởi vì chính mình là Mụ Mụ khó xử." Giang Minh Châu liên tục xua tay, "Ta cũng thực thích tiểu hắc, thật sự. Thích nó liền cho nó một cái nho nhỏ sống yên ổn nơi đều không được. Ta là cảm thấy cứu trợ trạm so ở nhà của chúng ta hảo ha." Giang Minh Châu nghiêm túc mà nói, "Ở nhà của chúng ta, nó chỉ có thể sinh hoạt ở nho nhỏ lồng sắt, ở cứu trợ trạm, nó có thể tự do tự chủ tùy ý chạy vội, nó là lưu lạc cẩu, tự do quán, ngược lại sẽ không thói quen nhà của chúng ta." "Ngươi thật hiểu biết nó." Bởi vì ta phía trước cứu trợ quá lưu lạc miêu miêu cẩu cẩu, đối chúng nó tập tính có chút hiểu biết, hảo chút miêu cẩu bị nhận nuôi, cũng không thế nào thích đứng ra dưỡng sinh hoạt, lao ra bên ngoài chạy. Nếu ngươi như vậy hiểu biết, vậy ngươi hẳn là biết, nó vừa rồi vì cái gì ghé vào ngươi trước mặt lấy lòng ngươi. Tiến hành, Thảo, thế nhưng bị thấy. Mất mặt ném đến Thái Bình dương hắn. Giang Minh Châu kỳ thật cũng cảm giác được tiểu hắc đối nàng thân cận cũng thích, nàng trong lòng có chút cao hứng, nói, có lấy lòng ta sao không có đi Giang Vãn Huỳnh suy tư, nói, có, chẳng lẽ là bởi vì xem ngươi quen thuộc tâm tử, cho rằng ngươi nhất định sẽ trợ giúp nó. Tiến hành xác thật này đây vì Minh Châu khẳng định sẽ trợ giúp chính mình, nhưng mà không nghĩ tới chính là, liền Lý Bội Lan đều thỏa hiệp đồng ý có thể cho hắn lưu tại răng ra, Minh Châu thế nhưng đều không có đồng ý làm hắn lưu lại, liền tính trên danh nghĩa là vì Lý Bội Lan, hắn trong lòng vẫn như cũ cảm giác nơi nào quái quái, làm hắn thực không thoải mái. Giang Minh Châu sắc mặt cũng cứng đờ. Nàng một chút liền nghe ra Giang Vãn Huỳnh một ngữ hai ý nghĩa, nàng nói nàng hai mặt, trong ngoài không đồng nhất. Nàng ủi khuất nhìn về phía Lý Bội Lan, Giang Vãn Huỳnh thật quá đáng, vừa mới mới bắt nàng, lúc này lại tới bôi nhọ nàng. Lý Bội Lan đau đầu cực kỳ, nàng hiện giờ sợ nhất chính là Minh Châu cùng Giang Vãn Huỳnh phát sinh mâu thuẫn, hai cái đều là nàng nữ nhi, nhưng nàng vẫn là nhịn không được che chở càng thêm nu nhược hảo khinh Minh Châu, hảo hảo, đều bất tranh cãi, vì một con cậu không đáng. Thảo, cậu làm sao vậy? Cầu cũng là điều sinh mệnh. Yến Hành Hàm răng đều cắn chặt, bởi vì Lý Bội Lan là Minh Châu mẫu thân duyên cớ, hắn đối nàng còn rất tôn trọng, bên ngoài yến hội khi gặp được, cũng sẽ chủ động đi chào hỏi, cấp đủ nàng thể diện, hiện giờ này Lý Bội Lan làm việc nhi như thế thẳng tuyệt, phía trước cấp mặt thật đúng là hủy cầu. Yến Hành đột nhiên lại nghĩ tới Lý Bội Lan phía trước đi Yến công quán thời điểm, chính là biểu hiện thật sự thích hắn ba dương hắc bối, còn nói nàng cùng Minh Châu giống nhau thực thích tiểu động vật, dối trá. Lý Bội Lan cao giọng hô câu trước mẹ. Phân phó nói, làm người đem kia chỉ cầu đưa đi cứu trợ trạm, làm bên kia hảo sinh nhìn điểm như thế nào chạy ra cũng không biết. Tiến hành vừa nghe, thiếu chút nữa đứng lên liền chạy, hắn nhưng không nghĩ lại hồi cứu trợ đã đứng đại tập thể sinh hoạt, nhưng mà ở hắn chạy phía trước, hắn nghe được một tiếng thanh thúy, thứ gì nện ở mặt đất vỡ vụn thanh âm, không chuẩn. Giang Vãn Huỳnh thanh âm chói tai cực kỳ, thổi mạnh màng thai, hắn thăm dò nhìn lại, quả nhiên thấy Giang Vãn Huyền xe lăn bên nát đầy đất pha lê phiến, nhưng hắn nhìn không thấy nàng khuôn mặt cũng liền nhìn không thấy nàng giờ phút này là cái gì biểu tình, hắn chỉ có thể thấy nàng gầy ốm bóng dáng, nghe được nàng khó nghe thanh âm, nàng ngữ khí dị thường kiên định, không thể đem cậu tiến đi, không thể không nói, ở tất cả mọi người ghét bỏ hắn, đem hắn đương ôn thần giống nhau, hận không thể đưa đến rất xa, giang vãn huỳnh này một câu không thể, nhiều ít làm yến hành trong lòng có chút cảm động, bất luận nàng là xuất phát từ cái gì tâm tư, ít nhất nàng thật thật sự sự giúp quá hắn, lý bội lan hiển nhiên bị tức giận đến không được. Nhìn xem trên mặt đất bị quăng ngã phá cái ly, lại nhìn xem vẻ mặt kiên trì Giang Văn Huỳnh, rốt cuộc cố kỵ cái gì, không có phát tác, Minh Châu ở bên khuyên đủ, tỷ tỷ, ngươi đừng như vậy ích kỷ à, ngươi cũng muốn vì mụ mụ ngẫm lại à. Giang Văn Huỳnh, không thể đem cậu tiễn đi, ta muốn cho nó làm ta trông cửa cầu. Còn không có cảm động xong yến hành. trông cửa cầu, đây là ngươi lưu lại ta chung cực mục tiêu. Yến hành thật sự là có điểm trận tròn mắt, trông cửa cầu. Ngươi mẹ nó mới trông cửa cầu. Hắn không nói hai lời xoay người liền bò, lúc này hắn cũng không lại che giấu, kéo tàn tật hai chân bỏ đến lệch cạch vang, thực mau liền rước lấy Lý Bội Lan tức giận hô to, thực mau, tiến hành bị bắt được. Tiến hành, Giang Vãn Huỳnh quả nhiên ngang ngược vô lý, nàng căn bản không màng Lý Bội Lan cùng Minh Châu khuyên bảo, thực mau làm người mua xích sắt trở về, cho hắn tròng lên trên cổ, buộc ở trước đại môn, bởi vì vị trí quá mức thấy được, Giang ra người ra ra vào vào, ngay cả bên ngoài đi ngang qua, dương mắt đều có thể nhìn đến hắn hắn nháy mắt liền thành cung nhân tham quan đối tượng chỉ cảm thấy nghẹn khuất lại mất mặt toàn bộ cẩu đều hề vải không phân chấn móng nuốt che lại đầu chó không muốn xuống nữa hắn là điên rồi mới có thể đi theo Giang Vãn Huỳnh trở về sớm biết rằng sẽ như vậy còn không bằng dùng nhiều điểm sức lực hồi yến công quán mẹ nó Giang Vãn Huỳnh tựa hồ còn thực thích xem hắn thủ vệ bộ dáng chỉ cần với nhấc đầu là có thể thấy ở lầu hai bên cửa sổ nàng ngồi ở chỗ đó mặt vô biểu tình nhìn hắn hắn trong lúc vô ý nhìn đến nàng khi còn bị dọa thật lớn nể dựng, bởi vì một thân đen như mực ngồi chỗ đó không nói một lời nàng, lại kia phó quỷ bộ dáng, trên mặt mơ hồ có loại mơ hồ ý cười, giống cái u linh. vãn chút thời điểm, giang đức vận đã trở lại, nhìn đến cửa nằm bò tàn tật cẩu còn sừng sốt một chút, đây là trương thúc mắt tật lanh mồm lanh miệng giải thích tiền căn hậu quả, giang đức vận nhíu mày, kỳ cục, làm một con tàn tật cẩu trong cửa, không phải chọc người chê cười sao? đem thứ này tiến đi, vãn huỳnh nếu là hỏi tới khiến cho nàng tới tìm ta, bọn họ đã mọi chuyện theo nàng như thế nào không biết cảm ơn, ngược lại như thế làm vậy. Tiến hành mới vừa ăn xong cẩu lương nằm bò ngủ đâu, hắn buồn ba lâu như vậy mệt đến muốn chết, thật vất vả ăn uống no đủ ngủ mở giấc, thủ lâu như vậy môn bị đánh thức không nói, còn bị mắng là thứ này, hắn là có tên có được không? Hiện tại còn muốn đem hắn đưa về cứu trợ trạm, kia hắn trông cửa ý nghĩa ở đâu? Hắn tức giận đến gâu gâu kêu lên, bị trương thúc không lưu tình chút nào kéo đi rồi. Hắn tiêu to, Giang Văn Huỳnh. Giang Văn Huỳnh. mau tôi cứu hắn. Hoàng hốt chung, hắn giống như thấy lầu hai cửa sổ có cái mơ hồ thân ảnh, chờ hắn lại nhìn kỹ đi khi, lại chỉ là quang ảnh do dự. Giang Minh Châu lúc này còn chưa ngủ, nghe được động tính chạy xuống lâu tới, ba ba, tiểu hắc làm sao vậy? Vẫn luôn ở kêu, mụ mụ phải bị đánh thức. Giang Đức vẫn uống lên khẩu trương mẹ đưa tới canh giải rượu, nhắm mắt nói, không có gì, ta làm tiểu trương đem kia chỉ cầu tiên đi xuyên ở cửa giống bộ răng gì minh châu khó xử nói là tỷ tỷ nhất định phải lưu lại tiểu hắc ta cùng ngủ ngủ khuyên không được tỷ tỷ có thể là cảm giác chính mình cùng tiểu hắc đồng bệnh tương liên đáng thương tiểu hắc đi ba ba hiện tại đem tiểu hắc tiến đi tỷ tỷ sinh khí làm sao bây giờ giang đức vận nhíu hạ mi nói hảo ngươi đi trước ngủ hắn gần nhất đối đại nữ nhi càng ngày càng bất mãn chính là bởi vì cảm thấy nàng quá mức mềm yếu hiện giờ còn đem cảm xúc ký thác ở một con lưu lạc cẩu trên người chẳng lẽ kia chỉ cầu quá hảo, nàng là có thể hảo sao Minh Châu nghe lời cực kỳ, nói câu ba ba ngủ ngon nghĩ đến Giang Vãn Huỳnh nếu là biết Tiểu Hắc bị suốt đêm tiến đi khẳng định sẽ nổi trận lôi đình. Từ lần đó sự cố lúc sau, nàng tinh tình liền càng ngày càng cổ quái hơi không như ý liền quăng ngã này quăng ngã kia phát giận căn bản chọc không được Nàng ngủ trước còn cấp hiến hành đã phát tin tức nói một chút Tiểu Hắc sự tình, bất qua Yến hành không có lập tức hồi phục nàng có chút mất mát. Trong khoảng thời gian này hiến hành vẫn luôn ở nước ngoài, vội lên liền cái điện thoại cũng chưa thông qua, phát văn tự tin tức còn có khi kém, bọn họ đã thật lâu không có nói chuyện qua. A hành, ngươi chừng nào thì trở về. Phát xong cuối cùng một cái tin tức, nàng vông di động, thực mau tiến vào mộng tưởng. Ngay kế sáng sớm, nàng bị Trình Hiên đánh tới điện thoại đánh thức. Trình Hiên tựa hồ rất là ngoại ý muốn bộ dáng, làm nàng chạy nhanh lên mạng đi xem, nhìn cái gì. Giang vãn Huỳnh thượng tin tức. Giang Minh Châu buồn ngủ đi hơn phân nửa, thượng tin tức. Thượng tin tức này cũng không tính cái gì đặc biệt địa phương, Giang Vãn Huỳnh mới vừa bị bắt cóc cứu ra lúc ấy, cũng đã thượng quá xã hội tin tức, tuy rằng không có công bố nàng chân chính tin tức, nhưng là biết Giang ra người đều biết là nàng. Hiện giờ Giang Vãn Huỳnh trở lên tin tức, giống như cũng không có gì đặc biệt. Lần này có điểm không giống nhau, người đi trước nhìn xem đi. Treo điện thoại, Giang Minh Châu thực mau lục soát về Giang Vãn Huỳnh tin tức, là thứ nhất video. Nhìn dáng vẻ hẳn là đêm qua quay trụ, bởi vì giang vãn huỳnh xuyên quần áo trên người nàng còn nhớ rõ, đen như mực giống cái quà đen. Là thực lơ lỏng bình thường nội dung, mặt trời chiều ngã về Tây, ở Mỹ trên đường phố, một cái ngồi xe lăn nữ nhân cùng một con hai chân tản tật chó đen. Nó một bước không rơi đi theo xe lăn sau, nghe lời lại ngoan ngoãn. Nó thực thông minh, nếu phát hiện có người đối nó chỉ chỉ trỏ trỏ, còn sẽ nghe răng trận mắt gâu gâu tê, hung đến không được, lại có thể ở nữ nhân đi xa thời điểm. Lệch cạch lệch cạch đuổi theo đi. Tàn tật người cùng cậu, châm mặc người tàn tật cùng tràn ngập linh tính cậu. Bất quá là 2-3 phút video, truyền phát tin lượng thế nhưng đã phá ngàn vạn. Giang Minh Châu sửng sốt một hồi lâu, như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Vãn Huỳnh cùng một con cậu thế nhưng có thể có như vậy nhiệt độ. Tại sao lại như vậy? Nàng không rõ, đơn giản như vậy video, nhiệt độ vì cái gì sẽ như thế chi cao. Nàng đứng dậy xuống lầu khi, thấy Giang Vãn Huỳnh ngồi ở trên bàn cơm, nàng lạnh nhạt ngước mắt dùng kia trương xấu xí khủng bố gương mặt đối với nàng vô luận bao nhiêu lần nàng vẫn như cũ sẽ vì này trương xấu xí gương mặt mà kinh hãi nếu vong hưu biết bọn họ thích cái kia hắc y rìa nữ hải là như thế bộ dáng có thể hay không thực thất vọng hơn nữa tiểu hắc đã bị tiên đi bọn họ khả năng rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện tỷ tỷ buổi sáng tốt lành giang vãn huỳnh nhìn nàng một cái rũ xuống đôi mắt tiếp tục ăn cơm giang minh châu đã thói quen nàng lạnh nhạt cũng không sinh khí Mỉm cười đi qua đi nói, "Tỷ tỷ, ngươi biết Tiểu Hắc đã bị tiễn đi sao? Ngươi không cần cùng ba ba xin khí, ba ba làm như vậy cũng là vì ngươi hảo." Nàng không có chờ đến Giang Vãn Huỳnh đáp lời, chỉ là thấy nàng hơi hơi câu môi, như có như không cười một chút. Giang Minh Châu sững sốt một chút, ngươi không tức giận liền hảo. Nào biết chờ nàng dùng xong bữa sáng chuẩn bị ra cửa khi, thế nhưng ở cửa thấy chó đen ở ăn cầu lương, nàng kinh ngạc cực kỳ, trương thúc nhỏ giọng nói, "Hôm nay sáng sớm, Vãn Huỳnh tiểu thư phát hiện Tiểu Hắc bị tiễn đi." Lấy chết tương bức, tiên sinh tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu, cơm sáng không ăn liền đi rồi. Không có biện pháp, ta mới lại đem tiểu hắc tiếp đã trở lại. chương 12, đi nhặt. chương 12, rõ ràng trước kia giang vãn huỳnh không phải như thế, mất trí nhớ có thể làm một người tính tình đại biến đến tận đây sao? Lấy chết tương bức, nàng điên rồi sao? Như vậy sẽ chỉ làm ba ba mụ mụ càng thêm không thích nàng, mất trí nhớ có thể làm một người trở nên càng thêm vụng về sao? Mới vừa trở lại Giang gia Giang vãn huỳnh sắc thật không phải như thế, nàng thật cẩn thận, vâng vâng dạ dạ, cái gì đều muốn làm đến tốt nhất, chưa bao giờ dám cùng Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan lớn tiếng nói chuyện, cũng không dám đối bọn họ nói một cái không tự, liền vì có thể được đến Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan tán thành cùng niềm vui. Cho nên nàng liều mạng học tập cái gì là tiểu thư khuê cát, bởi vì nàng không thể cấp Giang gia mất mặt. Nhưng nàng lại được đến cái gì? Là thất vọng, là lác đầu thở dài, là nàng vĩnh viễn không bằng Giang Minh Châu. Thậm chí ở nàng sinh tử luân hồi đi một chuyến, thật vất vả nhặt về một cái mệnh lúc sau, cũng không có thể làm Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan đối nàng tốt hơn vài phần, không trải qua nàng đồng ý liền đáp ứng cùng Yến ra giải trừ hôn ước, nhưng lúc trước động chi lấy tình hiểu chi lấy lý làm nàng trở thành Yến hành vị hôn thê cũng là bọn họ. Ở nàng không đồng ý giải trừ hôn ước khi, lại nói nàng quá mức ích kỷ tự mình, làm có tình nhân không thể trung thành thân thuộc. Nàng thành có tình nhân ở bên nhau chứa ngại vật, tất cả mọi người không hiểu nàng, ngược lại trách cứ nàng nói tàn tật hủy dung làm nàng tâm linh trở nên vặn vẹo đáng sợ, không thể gặp người khác so nàng hảo, liền chính mình muội muội đều chịu đựng không dưới, tâm tư dữ dội ôm ú ấp đầu. Yến hành không yêu ngươi, hắn ái chính là ngươi muội muội, liền tính ngươi gả cho hắn cũng sẽ không hạnh phúc, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Chúng ta đây cũng là vì ngươi hảo a, ngươi tình huống hiện tại gả vào Yến gia cũng sẽ không hạnh phúc, chúng ta sẽ mặt khác vì ngươi tìm cái thích hợp người được chọn làm ngươi trợ phu ngươi yên tâm, có Giang gia ở, không ai dám khi dễ ngươi. Nhưng khi dễ nàng lợi hại nhất, còn không phải là Giang gia người. Tỷ tỷ, người đi đâu nhi? Giang Minh Châu còn ở ăn cơm sáng, phát hiện Giang Vãn Huỳnh chuẩn bị ra cửa, bởi vì nàng lại mang lên mũ cùng khẩu trang, đem chính mình bọc đến kín mít, chỉ có ở ra cửa thời điểm, nàng mới có thể đem chính mình võ trăng lên. Giang Vãn Huỳnh không để ý đến nàng, giống như thai điếc dường như đi ra ngoài. Giang Minh Châu, nàng buông chén đũa đi theo đi ra ngoài, thấy Giang Vãn Huỳnh thế nhưng buông ra tiểu hắc. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị mang nó cùng nhau ra cửa Ngươi muốn đi ra ngoài sao Ngươi một người Giang Minh Châu đuổi theo, tỷ tỷ, Ngươi một người quá nguy hiểm, có việc làm sao bây giờ Ngươi liền ở trong nhà đi một chút đi Và lại tiểu hắc cũng không có phương tiện A Đúng vậy Hắn mới không cần bị lưu Quá mất mặt, nay sẽ là hắn cả đời đều nói không nên lời hắc lịch sử Hơn nữa hắn bị lăn lộn cả đêm Lại vây lại mệt, hắn mới không cần ra cửa Nhưng Giang Vãn Huỳnh căn bản không nghe nàng nói cái gì, nắm tiểu hắc liền ra cửa, tiến hành lại không muốn, cũng bị kéo đi rồi. Cái này Giang Vãn Huỳnh thật sự hảo đáng giận a. Giang gia là kẻ có tiền, xe lăn tự nhiên cũng là chạy bằng điện, nàng động động ngón tay là có thể đi được bay nhanh, nhưng hắn không giống nhau à, hắn trên đùi tấm ván gỗ cũng không phải là chạy bằng điện, chỉ có thể một đường đi theo chạy, mệt đến hắn thở hổn hộp, muốn chết không sống, cố tình Giang Vãn Huỳnh lực kỳ thật sự, căn bản mặc kệ hắn chết sống, bánh xe xoay chuyển bay nhanh. Biết đến nàng là ra tới tản bộ, không biết, còn tưởng rằng nàng là đi đi thi. Tiến hành mệt đến cầu đầu lưới đều vươn tới, hự hự thở dốc. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện chính mình tới rồi một chỗ rộng lớn mặt cỏ, chung quanh còn có hảo chút tới tản bộ người. Giang vãn huỳnh đem hắn trên cổ dây thường giải khai, tiến hành nhẹ nhàng thở ra, hai chảo mềm nút, gẽ vào trên mặt đất. Theo sát, hắn cảm giác chính mình đầu bị chọc hai hạ, hắn đều không nghĩ phản ứng nàng, chờ mình tiếp tục nằm, lại bị chọc vài cái. Tiến hành phiền đến muốn chết, làm gì? Ai ngờ Giang Vãn Huỳnh từ trong túi lấy ra một cái màu vàng tiểu cầu, dương tay hướng nơi xa một ném. Đi nhặt. Đây là muốn huấn cầu sao? Tiến hành chỉ đương không nghe thấy không biết, dù sao nằm bỏ chính là bất động, nhưng Giang Vãn Huỳnh cũng không từ bỏ. Dù sao chính là chọc nó vẫn luôn chọc nó, chọc đến nó tâm phiền ý loạn, không tình nguyện đem cầu cấp ngậm trở về. Có thể đi. Nào biết Giang Vãn Huỳnh dương lên tay, cầu lại ném đi ra ngoài. Một lần, hai lần. 3 lần. Không biết mỏi mệnh. Mẹ nó. Nữ nhân này thật quá đáng. chương 13. Này cầu bao nhiêu tiền? chương 13. Giang Minh Châu vẫn luôn đều tâm thần không yên, tiến hành hồi nàng tin tức, nhưng chỉ nói hắn rất bận, chờ trở về thời điểm cho nàng mang lễ vật sau đó liền không có tin tức, đối với nàng tiểu nữ sinh lại nhảy nhìn như không thấy. Quá có lệ, nếu là đã từng yến hành tuyệt đối sẽ không như vậy. Gần nhất tiến hành đều là như thế này có lệ nàng, mỗi lần phát tin tức qua đi. Không phải ở vội chính là đi vội, liền cho nàng gửi gọi điện thoại đều chưa từng, cái này làm cho nàng hoài nghi hắn bên người có phải hay không có nữ nhân khác. Chính là người khác ở nước ngoài, căn bản không thể nào chứng thực, chỉ có thể chịu đựng không vui ở nhà giàu gì không vui. Càng quan trọng là, thế nhưng có bằng hữu phát tới tin tức, hỏi trên mạng cái kia phát hỏa tản tật nữ hài, có phải hay không nàng tỷ tỷ. Tuy rằng không lộ mặt, nhưng nhìn có chút giống, Giang Minh Châu bằng hữu vòng có thật nhiều Giang Văn Huỳnh. Nàng bằng hưu phần lớn biết nàng có một cái tao ngộ bất hạnh tỉ tỉ. Cũng có người tới hỏi nàng, bằng không dứt khoát làm nàng tỉ ra cái nói, hiện tại nữ hài cùng cầu lưu lượng lớn như vậy, Giang Vãn Huỳnh nếu là tưởng hồng tuyệt đối không thành vấn đề, bọn họ tùy tiện kinh doanh một chút, tốn chút tiền làm marketing, liền có thể làm dốc lòng Vong Hồng. Hiện tại Vong Hồng cũng không tồi, Giang Vãn Huỳnh đều tàn, cung nàng lựa chọn cơ hội thiếu đến đáng thương, nếu là làm Vong Hồng vẫn là không tồi, hiện tại Vong Hồng nhưng kiếm tiền, còn có đâu Mất mặt xấu hổ. Lý Bội Lan tức giận nói, làm cái gì vong hồng? Không có khả năng. Giang Minh Châu bị dọa đến chạy nhanh che miệng lại, mụ mụ ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là thuận miệng vừa nói sao, nếu là tỷ tỷ có ý tứ này nói. Không có. Cho dù có cũng không được. Lý Bội Lan là thư hương thế gia xuất thân, đối với minh tinh nghệ sĩ đều không quá nhìn chúng, nàng sao có thể cho phép chính mình nữ nhi trở thành càng thêm bất nhập lưu vong hồng. Loại sự tình này ngươi về sau để đề đều không cần nhắc lại. Giang Minh Châu ngoan ngoãn đáp ứng rồi xuống dưới, "Hảo, ta đã biết." Không khỏi lý bội Lan sinh khí, kia nàng chỉ có thể quá đoạn thời gian lại đem video sự tình nói cho cấp Giang Vãn Huỳnh đã biết. Giang Vãn Huỳnh ném một buổi sáng cầu, nhìn chó đen ở mặt cỏ qua lại bốn ba, liền vị trí cũng chưa hoạt động một chút. Đại khái là nàng cùng nó tổ hợp quá mức kỳ quái cùng đặc biệt, dần dần mà, dước lấy không ít người qua đường nghỉ chân nhìn lén. Xem tàn tật cầu, cũng xem tàn tật nàng. Tàn tật cầu tựa hồ thực không thích như vậy nhìn chăm chú. Hoặc là lấy mông đối với người, hoặc là phun ra trong miệng cầu liền đối với người qua đường gâu gâu kê. Giang vãn huỳnh ném cầu chọc nó một chút, nó nhe răng trận mắt ông nàng, bị chọc đến không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ đi nhặt cầu. Lăn lăn lăn, nhìn cái gì mà nhìn. Những người này là nhàn đến hoảng. Chưa thấy qua tàn tật còn sẽ nhặt cầu cầu. Một bộ chó giữ bộ dáng, đối ai đều hung đến không được. Tiến hành là thật phục, mặt cỏ thượng như vậy nhiều cầu, như thế nào liền xem hắn. Còn có hắn là thật sự bội phục Giang Văn Huỳnh, rõ ràng tàn tật lại hủy dung, bị nhiều người như vậy nhìn, nàng thế nhưng còn có thể bình thản ung dung. Rõ ràng ở không lâu trước đây, hắn còn nghe Minh Châu nói lên quá, không thể tiếp thu hiện thực Giang Văn Huỳnh lại ở nổi điên tự mình hại mình, nào đến toàn bộ y tế tổ đều ở vì nàng đau đầu. Cho nên hắn rất nhiều lần đi bệnh viện xem nàng, nhìn đến đều là bị tiêm vào chấn định tề bị bắt ngủ Giang Văn Huỳnh. Lúc này nhưng thật ra hảo, nhiều người như vậy nhìn. Thế nhưng một chút phản ứng đều không có, ngay cả ngữ điệu đều không có chút nào biến hóa, còn làm nó đi nhặt kia chó ma cẩu. Hắn thật là có chút xem không hiểu Giang Vãn Huỳnh. Hắn ngửa đầu nhìn dấu ở mũ tràng hạ nàng, phát hiện nàng liếc hắn tầm mắt bình thẳng lại là nhạt. Tiến Hành sửng sốt một chút, đột nhiên bị cầu tập đầu. Hắn đột nhiên có điểm phản ứng lại đây, Giang Vãn Huỳnh giống như cùng hắn trong trí nhớ dáng vẻ kia có chút không giống nhau. Trong khoảng thời gian này, hắn đầy bụng tâm tư đều ở chính mình cùng Minh Châu trên người. Căn bản không có quá nhiều suy nghĩ quá Giang Văn Huỳnh, nhưng là hiện giờ ngẫm lại, nàng giống như thật sự có chỗ nào không giống nhau. Thì như giờ phút này, kia quá độ bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Còn khoác một tầng cẩu ra hắn đều không thể bỏ qua người khác ánh mắt, cái loại này bị vây xem bị đáng thương cảm giác làm hắn hết sức năng kham, Giang Văn Huỳnh vì cái gì có thể? Chẳng lẽ đây cũng là nàng nguy trang? Hắn nhìn Giang Văn Huỳnh, lần đầu tiên phát hiện chính mình thế nhưng xem không hiểu nàng. Đi nhặt. Vô luận xem không xem đến hiểu. Hắn đều chán ghét nàng. Trước nay một đời, Giang Vãn Huỳnh sớm đã có thể làm được đối người khác ánh mắt nhìn như không thấy, nàng không giống tiếp trước như vậy mẫn cảm. Người khác tùy tiện liếc nhìn nàng một cái, đều sẽ cảm thấy người nọ khẳng định dưới đáy lòng hoảng sợ với nàng xấu, thương hại nàng đáng sợ tao nộ, phỏng đoán nàng đã trải qua cái gì. Nàng cảm thấy thẹn với đem chính mình miệng vết thương cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh mặt trời, tàn tật hai chân cùng trên mặt vết sẹo làm nàng không dám lại tùy tiện ra cửa, nàng không dám chiếu gương, không dám cùng người đối diện liên tính ở trong phòng của mình cũng đem chính mình bọc đến kín mít nàng muốn dùng chính mình hoàn mỹ nhất một mặt đi đối mặt thế nhân nàng sợ thấy yến hành trong mắt ghét bỏ cùng kháng cự cho nên nàng nùng trang diễm mặt trong ba tầng ngoài ba tầng đem chính mình họa thành vai hề đáng tiếc nàng cái gì đều không coi được đến nàng vẫn như cũ thấy vô số ghét bỏ cùng sợ hãi ngay cả lý bội lan cùng giang đức vận ở lần đầu tiên nhìn đến trên mặt nàng miệng vết thương khi đều đã chịu kinh hoách. thân sinh cha mẹ còn như thế chúng chi người khác Tiến hành nhặt một buổi sáng cầu, mệt đến rộng mở cái bụng nằm liệt trên cỏ, phun đầu lươi thở dốc. Giang vãn hình cái này ma quỷ. Cũng may mắn hắn ý chí lực kiên định, nếu là đổi cái chân chính cầu, đến nhảy dựng lên cùng nàng tiến hành đấu tranh. Này chỉ thổ cầu còn rất đáng yêu. Không biết nơi nào tới thảo người ghét thanh âm, tiến hành nhắm mắt lại lười đến phản ứng, hơi hơi trở mình thay đổi cái phương hướng nằm, uy, này cầu bao nhiêu tiền, ngươi bán cho ta. Từ từ, thanh âm này kiêu ngạo lại Liền mua đồ vật đều mang theo mệnh lệnh hương vị, nghe còn có điểm quân thai. Yến hành mở to mắt, trước hết thấy hắn ghét nhất là mao. Xuống chút nữa, là kia trương tiêu ngạo hương lạnh mặt, khiến người chán ghét thật sự. Yến ra tuy rằng là hào môn thế gia, nhưng cũng không phải một nhà độc đại, toàn bộ hoa quốc đất rộng của nhiều, che giấu danh môn quý tộc dữ dội nhiều. Ở thành phố A cái này tồn tại trăm ngàn năm địa giới, ai dám nói chính mình là một phương đứng đầu. Mà trước mắt người này, chính là Yến gia đối thủ một mất một còn. Thẩm ra cái kia dáng vẻ lưu manh, không làm việc đàng hoàng, tự cao tự đại, táo bạo dễ dợn, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi, ích kỷ kiêu ngạo hoa hoa công tử Thẩm Thanh. Nhìn xem này cái gì đức hạnh, còn tưởng mua hắn, nằm mơ. Giang Văn Huỳnh chạy nhanh cự tuyệt này cầu đồ vật. Chương 14, hắn luôn tuyệt thực. Chương 14. Giang Văn Huỳnh từng ở một ít trong yến hội gặp qua Thẩm Thanh. Cùng Nghiêm Khắc tự hạn chế yến hành bất đồng, Thẩm Thanh là một cái cực kỳ tản mạn lang thang nam nhân. Lý Bội Lan từng nghiêm lệnh cấm nàng tới gần Thẩm Thanh, bởi vì Thẩm Thanh thanh danh không tốt, cùng hắn nhắc lên liền không có chuyện gì tốt nhi, hắn là làm Thẩm ra tất cả mọi người đau đầu tiểu thiếu gia. Giang Vãn Huỳnh thấy hắn vài lần, hắn liền thay đổi mấy cái bạn nữ, hoặc là là thanh lệ giai nhân, hoặc là là đương hồng minh tinh điện ảnh, một năm 365 thiên, 130 thiên đều có hắn tình ái tin tức. Cách hắn xa một chút, tiểu tâm hỏng rồi thanh danh. Lý Bội Lan đối Thẩm Thanh cực kỳ ghét bỏ, lúc ấy Giang Vãn Huỳnh thực nghe Lý Bội Lan nói, Quả nhiên Ly thẩm thanh rất xa, nàng mới vào cái kia vòng, đối Lý Bội Lan nói phụng nếu thánh chỉ, thanh danh là rất quan trọng đổ vợ. Sau lại trở thành yến hành vị hôn thê, càng là không dám có chút vượt qua, liền sợ một sớm đặt sai, cấp yến ra mất mặt, giang gia bôi đen. Kỳ thật giang ra không coi là cái gì hào môn nhà giàu, gia sản không đủ thẩm ra một phần mười, nhưng Lý Bội Lan xuất thân thư hương thế ra, lại là danh giáo giáo thụ, thanh cao cao ngạo, đảo cũng có thể lý giải vài phần. Giang Vãn Huỳnh còn không hiểu này trong đó loanh quanh lòng vòng, nghe được nhiều, liền thật đối thẩm thanh tránh nếu dán giết. Nhưng là ở nàng tàn tật hủy dung sau, duy nhất một cái công nhiên vì nàng người nói chuyện, thế nhưng cũng là hắn. Thẩm thanh cùng Yến hành quan hệ không thế nào hảo, dù sao không biết là cái gì duyên cớ, hai người thành đối thủ một mất một còn. Đối với phóng viên hỏi hắn đối Yến đại thiếu đính hôn một chuyện cái nhìn, hắn nhưng thật ra trực tiếp thật sự, Yến đại thiếu quả nhiên lợi hại, ta là so không được so không được, nhân ra không kém vị hôn thê tàn một cái còn có tiếp theo cái thẩm thanh cũng là nhân vật nổi tiếng nhân vật hắn làm trò truyền thông mặt như thế phun tào yến hành tự nhiên chọc đến yến hành giận dữ minh châu khóc sướt mướt vài thiên chưa từng ra cửa giang vãn huỳnh lúc ấy đã bởi vì ghen ghét cùng thù hận nhập ma không quan tâm ngoại giới sự lòng tràn đầy đều đắm chìm ở yến hành cùng giang minh châu đính hôn phẫn hận nhưng cũng bởi vậy nhớ kỹ thẩm thanh Đáng tiếp thẩm thanh mệnh vận may không tốt nghe nói bởi vì nào đó ngoại ý muốn sự cố vỏ mình Cụ thể sao lại thế này, Giang Vãn Huỳnh cũng không cảm kích. Tuy rằng lúc ấy chuyện này nháo thật sự đại, nhưng nàng lúc ấy mãn tâm mãn nhãn đều là yến hành cùng Giang Minh Châu, nghĩ nên như thế nào chia rẽ bọn họ, vô tâm quan tâm mặt khác. Đối Thẩm Thanh sự tình hiểu biết liền không nhiều lắm. Đương nhiên hắn sau khi chết không bao lâu, nàng cũng đã chết, càng thêm không thể nào hiểu biết. Một vạn, 10 vạn, 20 vạn. Thẩm Thanh trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc cảm thán nói, không phải đâu, 20 vạn ngươi đều chê ít, 30 vạn. Hắn liền giá trị 30 vạn. Khôi hải. Tiến hành khinh thường nghe rằng, thấy Giang Văn Huỳnh hơi hơi ngẩn đầu lên, thế nhưng không có lộ ra ngày xưa cái loại này đã mạc, ngược lại linh mày, như là ở suy tháng tư năm ba không vạn tính khả thi. Không phải đâu. Quả nhiên là tiểu môn hộ dưỡng ra tới, kẻ hèn ba mươi vạn liền tâm động. hắn gâu gâu kêu hai tiếng, Giang Văn Huỳnh, cho ta tỉnh tỉnh. Lại thế nào ngươi cũng là Giang ra tiểu thư, như thế nào có thể vì ba mươi vạn không lưng. Nếu ngươi thật sự thích nó, có thể thuê ngươi hai ngày tiến hành thuê thuê tiến hành xưng sở ở đường trường ngay sau đó giận dữ giang văn huỳnh ngươi cho ta nói tiếng người nữ nhân này quả nhiên vẫn là như vậy chẳng ghét nói đến cùng nàng thanh em giống nhau khó nghe thẩm thanh cũng là sửng sốt hai hạng ba mươi vạn thuê hai ngày này ăn uống so với hắn tưởng tượng còn muốn đại bất quá không quan hệ hắn thích này cầu lại không kém chút tiền ấy thuê hai ngày liền thuê hai ngày hắn đảo cũng thích nàng sảng khoái cùng trực tiếp hành hắn nhấc chân gõ một cái trên mặt đất nằm bò thổ cẩu cũng mặc kệ nó nhe răng trợn mắt bộ dáng vô cùng cao hứng nói không nghĩ tới ngươi này so với ta còn sẽ tính a ngươi giang vãn huỳnh rũ mắt nhìn tiểu hắc bởi vì ta thực thích này chỉ cẩu luyến tiếc đem nó bán đi luyến tiếc nhưng thật ra có thể thuê thẩm thanh nhướng mày sao tiểu hắc hiện tại khởi ngươi chính là của ta đi ba ba mang ngươi đi chơi ba người sao đâu lan tiến hành dị thường táo bạo Hắn cùng Giang Vãn Huỳnh tốt xấu chỗ lâu như vậy, như thế nào cũng nên có điểm cảm tình đi. Nàng lấy chết tương bức đều phải đem hắn lộng trở về, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện đem hắn thuê. Hùng chi người này vẫn là hắn thẩm thanh. Hắn không nhịn xuống đi ngậm Giang Vãn Huỳnh ông quần, cắn không bỏ, Giang Vãn Huỳnh ngươi làm người đi. Đáng tiếc vô dụ. Giang Vãn Huỳnh chỉ là gục đầu xuống tới nhìn hắn, an an tĩnh tĩnh bộ dáng, chút nào không giao động, đem cái gì kêu ý chí sắc đá phát huy đến vô cùng nhuễn Miệng nàng thượng nói không tha, trên mặt lại không có chút nào không tha biểu tình, liền một câu dư thừa nói cũng chưa nói, cùng thẩm thanh tăng thêm liên hệ phương thức sau liền chuyển xe lăn đi rồi, liền đầu cũng chưa hồi một chút. Hắn gâu gâu đi theo truy, đáng tiếc dây dắt chó hiện tại ở thẩm thanh trong tay, hắn kéo hắn liền đi, đi, ba ba mang ngươi về nhà gặm đại sương cốt. Thảo! Giang Minh Châu thấy Giang Vãn Huỳnh trở về thời điểm, thế nhưng không có đi theo tiểu hắc, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, tiểu hắc đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về Giang Vãn Huỳnh đi ra ngoài cả ngày Trời tối mới hồi Cũng không biết đang làm cái gì Phát tin tức cũng không thấy hồi Hiện giờ tiểu hắc còn không thấy Giang Vãn Huỳnh nhìn như không thấy Trực tiếp lên lầu Giang Minh Châu nêu máu Bất đắc dĩ thở dài Tuy rằng Giang Vãn Huỳnh cái gì cũng chưa nói Nhưng nàng vẫn là lo lắng Làm Trương Thúc đi ra ngoài tìm tìm Đáng tiếc không có tìm được tiểu hắc Có thể hay không là Vãn Huỳnh tiểu thư biết nàng làm được quá mức kích, Không tốt đem Tiểu Hắc đưa về cứu trợ đứng. Trương Mẹ suy đoán nói, sao có thể? Giang Minh Châu chưa từng có nghĩ như vậy quá. Giang Vãn Huỳnh náo tự sát cũng muốn đem Tiểu Hắc tiếp trở về, lại sao có thể dễ dàng đem Tiểu Hắc tiến đi? Cũng không biết Tiểu Hắc đi nơi nào. Giang Minh Châu không thể tưởng được, lại không muốn xúc kia rủi ro đi hỏi Giang Vãn Huỳnh. Nếu Giang Vãn Huỳnh đều không sao cả, nàng cũng lười đến nhiều quảng. Thẩm Thanh nói muốn mang Tiểu Hắc về nhà gặm đại xương cốt, chính là thật sự gặm đại xương cốt mấy cây nấu tốt xương cốt ném ở một cái đại đại thiết trong buồn hắn còn riêng dọn căn băng ghế lại đây nhìn chằm chằm tiểu hắc xem nó gặm. cấp tiến hành tức giận đến không được thật đem hắn đương cầu xem đâu hướng trên mặt đất một bò mỹ mắt một đạp, hắn muốn tuyệt thực thẩm thanh còn rất buồn bực cậu không đều thích gặm xương cốt sao người như thế nào không ăn hắn chụp bức ảnh chia tiểu hắc chủ nhân hỏi nàng tiểu hắc vì cái gì không ăn cái gì chẳng lẽ là sợ người lạ không đói bụng đi đói bụng chính mình sẽ ăn Hào đi. Tiến hành. Nay tuyệt đối là trên đời tàn nhẫn nhất tâm chủ nhân. Hắn quyết định đem chính mình đói chết. Tuy rằng kia xương cốt xác thật rất thơm, hắn nhặt một buổi sáng cầu. Trong bụng về điểm này cẩu lương đã sớm tiêu hóa đến còn thừa không có mấy. Đói chết chính mình nhưng thật ra càng nhanh. Hắn cho rằng chính mình bị thuê cấp thẩm thanh cũng đã đủ đáng sợ. Càng đáng sợ chính là hắn thế nhưng còn phải bị thẩm thanh mang theo đi ra ngoài chơi. Nói là chơi, kỳ thật chính là lưu. Cùng hắn kia một đám hồ bằng cẩu hữu. Còn có hắn bạn mới bạn gái, hắn bị coi như hy hữu đổ vật dường như vây xem, còn bị trái lương tâm khén nói, hảo đáng yêu. Đáng yêu. Một thân đen như mực thổ cẩu nơi nào đáng yêu. Tiến hành khịt mũi coi thường. thẩm thanh, là xoái. Đây là ta đã thấy nhất xoáy thông minh nhất cũng là kiên cường nhất cẩu. dừng một chút, cùng nó chủ nhân giống nhau. Tiến hành sửng sốt một chút. Có người nghi ngờ nói, không phải đâu tư ca, này tiểu hắc vẫn luôn nằm bò bất động, một chút phản ứng đều không có. Thoạt nhìn một chút đều không thông minh ác kiên cường nhưng thật ra thật sự, tàn thành như vậy còn có thể tồn tại, sinh mệnh lực sắc thật không giống bình thường. Tiểu hắc đi nhà cầu, tiến hành thật sự hận không thể tại chỗ tử vong. Càng đáng sợ, là thẩm thanh người này trương dương ứng ảnh, bởi vì da thế hảo còn dài quá gương mặt đẹp, thế nhưng cũng hút không ít phấn, cho nên thường xuyên có giải trí phóng viên tới chụp lén hắn, cho nên hắn bị nắm ảnh chụp một chút cũng không ngoại ý muốn bị chụp lén xuống dưới. Đáng chết giang văn chương 15 Giang Vãn Huỳnh cùng Thẩm Thanh cái gì quan hệ? Chương 15. Giang Minh Châu ở giải trí tin tức thượng nhìn đến tiểu Hắc ảnh chụp khi đều kinh ngạc, tiểu Hắc sao có thể cùng Thẩm Thanh ở bên nhau? Nàng nói cho chính mình không có khả năng, nhưng là trên ảnh chụp tiểu Hắc cùng nàng trong trí nhớ tiểu Hắc giống nhau như lúc không nói, ngay cả trên cổ dây dắt chó đều không có sai biệt, là Trương Thúc Lâm thời chạy tới trên đường cái mua, nàng không có khả năng nhớ lầm. Nhưng là tiểu Hắc vì cái gì sẽ ở Thẩm Thanh chỗ đó? Giang Vãn Huỳnh cùng Thẩm Thanh khi nào như vậy chín? Rõ ràng Thẩm Thanh mỗi lần nhìn đến chính mình đều là một bộ ăn không hết nếu không xong, đôi mắt quải chán ngạo mạn bộ dáng. Hắn thế nhưng sẽ giúp Giang Vãn Huỳnh nuôi chó. Mụ mụ, ngươi xem đây là tỷ tỷ tiểu hắc sao? Lý Bội Lan chỉ nhìn thoáng qua, mày liền nhíu lại, sao lại thế này? Nang Liên Kỳ quái trở về thời điểm không có thấy Tiểu Hắc thủ vệ, còn tưởng rằng Giang Vãn Huỳnh nghị thông suốt đem chi tiến đi, hiện tại thế nhưng ở Thẩm Thanh chỗ đó, mất mặt xấu hổ. Không biết nha, Minh Châu cũng là vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. ngày hôm qua ta liền hỏi tỷ tỷ tiểu hắc như thế nào không trở về, nhưng là tỷ tỷ không có ta, hôm nay sáng sớm thấy tiểu hắc cùng thẩm thanh ở bên nhau, ta đều sợ hãi. Có thể hay không là thẩm thanh khi dễ tỷ tỷ. Đem tiểu hắc đoạt đi rồi. Liên ngươi tỷ kêu hảo cường tính tình, có người cùng nàng đoạt tiểu hắc, nàng sẽ không rên một tiếng. Lý Bội Lan tức giận phi thường, nàng có thể chịu đựng tiểu hắc làm một cái trông cửa cẩu nhưng không thể chịu đựng được Giang ra người cùng Thẩm Thanh có cái gì liên lụy. Ở nàng xem ra, Thẩm Thanh chính là một cái dáng vẻ lưu manh phu tam đại, nếu không phải trong nhà có điểm quyền thế địa vị, kia hắn chỉ xứng là đầu đường buổi lời, cho nàng sách giày đều không xứng. Đi, Vãn Huỳnh đâu? Làm nàng đem nói rõ ràng. Chứ mẹ đi gõ môn, từ Giang Vãn Huỳnh xảy ra chuyện về nhà sau, nàng phòng liền thành vùng cấm, cơ bản không cho người tiến, ngày thường ở nhà, nàng cũng phần lớn đem chính mình nốt ở trong phòng. Ngẫu nhiên có ra cửa cũng giống, cái ưu linh giống nhau, mặt vô biểu tình lộ nàng kia trương bị hủy dung gương mặt. Hảo chút thời điểm trương mẹ đều xem không rõ, cái dạng này giang văn huỳnh, rốt cuộc là để ý trên mặt nàng thương, vẫn là không để bụng. Trương mẹ gõ đã lâu môn, nhưng trong phòng im mắng, không điểm đáp lại, văn huỳnh tiểu thư, văn huỳnh tiểu thư, thái thái ở dưới lầu chờ ngươi, ngươi nghe thấy được sao? Qua đã lâu mới thấy giang văn huỳnh chậm di di chuyển xe lăn xuống lầu tới, lý bội lan đã chờ đến cực không kiên nhẫn này nếu là ở nàng khóa thượng đến chế đều có thể không cần tới minh châu thấy thế chỉ phải từ giữa chu toàn tỷ tỷ ngươi mau cấp mụ mụ nói lời xin lỗi mụ mụ cũng là lo lắng ngươi vì ngươi hảo giang văn huỳnh thế nhưng một chút đều không thông minh cũng không thèm nhìn tới nàng không coi ai ra gì bộ dáng trương mẹ thịnh chén cháo giang minh châu cắn môi ủy ủy khuất khuyết nhìn lý bội lan liếc mắt một cái lý bội lan đầu đều đau nàng xoa xoa cái chán giang văn huỳnh ngươi muội muội ở cùng ngươi nói chuyện Ngươi nghe không được sao. Giang Vãn Huỳnh lúc này mới nhìn Giang Minh Châu liếc mắt một cái, ánh mắt thanh lánh, ta cho rằng nàng ở cùng ngươi nói chuyện. Lý Bội Lan một nghẹn, Giang Minh Châu cũng là sửng sốt một chút, đôi mắt một chút liền đỏ. Lý Bội Lan hiện tại sợ nhất chính là Giang Vãn Huỳnh cùng Minh Châu phát sinh mâu thuẫn, rõ ràng Giang Vãn Huỳnh trước kia không phải như thế. Rất ngay trước Giang Vãn Huỳnh cùng Minh Châu ở chung đến tuy rằng không tính thực hảo, ngẫu nhiên có cọ sát, nhưng ở nàng trước mặt, ít nhất sẽ không như vậy tranh phong tương đối. Hiện giờ Giang Vãn Huỳnh căn bản không hề cố kỵ, tưởng như thế nào liền như thế nào, ngay cả khi dễ Minh Châu, đều như vậy không chút nào che giấu. Nàng biết Giang Vãn Huỳnh là ở ghen ghét Minh Châu, đồng dạng bị bắt góc, cũng chỉ có nàng mệnh huyền một đường, nhận hết khổ sở, Minh Châu lại bình yên vô sự, cho nên nàng trong lòng không cân bằng, nàng cũng có thể lý giải vài phần. Nhưng này có thể quái Minh Châu sao? Minh Châu cũng là người bị hại, quái cũng chỉ có thể trách nàng chính mình, mệnh vận may không tốt. Nhưng Giang Vãn Huỳnh rốt cuộc là nàng thân sinh nữ nhi, gặp này đó, nàng cũng đau lòng, chỉ có thể tạm thời bị khuất minh châu. Ngươi cùng thẩm thanh là chuyện như thế nào? Ta có phải hay không đã nói với ngươi, làm ngươi cách này cá nhân xa một chút sao? Hắn không phải cái gì thứ tốt, ngươi cùng hắn ở bên nhau chỉ biết hỏng rồi thanh danh. Ngươi về sau không chuẩn ở cùng hắn nhiều lời một chữ. Nghe thấy được sao? Ta mặc kệ các ngươi phía trước đã xảy ra cái gì, hôm nay chuyện này liền tính, đi đem tiểu hắc phải về tới. Về sau các ngươi đừng tới hướng. Lý Bội Lan hạ tối hậu thư, đây cũng là nàng cuối cùng nữa bộ. Giang Vãn Huỳnh phản phát không hề có chú ý tới Lý Bội Lan lửa giận, bình tĩnh tiếp nhận trương mẹ thỉnh tới cháo, ngự khí bình thẳng, không được, tiểu hắc ngày mai trở về. Lý Bội Lan sững sốt một chút, không thể tin được chính mình lỡ thai, Giang Vãn Huỳnh đây là ở ngẫu nghịch chính mình. Minh Châu thấy thế, lập tức khuyên giải an ủi nói, "Mụ mụ ngươi đừng nóng giận, tỷ tỷ khẳng định có nàng khổ chung, không phải cố ý." Khổ chung Có thể có cái gì khổ chung? Có cái gì khổ chung không thể nói. Lý Bội Lan giận tím mặt, Giang Văn Huỳnh, ta mặc kệ ngươi có cái gì khổ chung, nếu là ta lại nhìn thấy ngươi cùng Thẩm Thanh có cái gì gấp mắt, ngươi, ngươi đừng nói ngươi là ta Lý Bội Lan nữ nhi. Nếu là trước đây Giang Văn Huỳnh, khẳng định sợ tới mức run bần bật, chỉ thiên thể hứa hẹn không bao giờ cùng Thẩm Thanh lui tới, lấy chứng minh chính mình đối Giang gia trung thành và tận tâm. Vì Giang gia thanh danh, vì làm tốt Giang gia nữ nhi, nàng cẩn thận chặt chẽ không dám, có chút chậm trễ. nàng càng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ biết đem lý bội lan này không nguyên do tức giận quy tội nàng lo lắng nữ nhi đi theo người xấu học cái xấu người, hỏng rồi chính mình thanh danh, giang gia ra thanh danh, tiến gia thanh danh, vô luận như thế nào, nàng hiện giờ vẫn là yến hành vị hôn thê. nhưng kỳ thật không phải, thẩm thanh lại như thế nào là hoa hoa công tử, ngay cả yến thái thái thấy, cũng đến cười Khanh khách khen thưởng hai câu. nàng cũng gặp qua một ít tiểu thế gia vì lệnh bợ thượng thẩm gia thẩm thanh. Đem chính mình nữ nhi đóng gói trang điểm tốt hướng hắn trước mặt đưa Như thế nào tới rồi Lý Bội Lan nơi này Liền tội ác tài trời Phản phất vi rút Liền bằng hữu bình thường đều không được Thẳng đến sau lại Giang Vãn Huỳnh mới biết được Nguyên lai thiên tri tiểu nữ Lý Bội Lan Cũng từng có ái mà không được Cho nên mới sẽ như vậy chán ghét thầm thanh chương 16 Làm người nhìn điểm Giang Vãn Huỳnh Canh 2 chương 16 Lý Bội Lan cùng Giang Vãn Huỳnh cãi nhau Giang ra người hầu đều tránh ở ngoài cửa Nghe thấy Lý Bội Lan lớn tiếng chất vấn cùng mệnh lệnh, mà Lý Bội Lan tức giận đối tượng lại là Thong Thả Ung Dung, ngay cả khó nghe thô lệ thanh âm, đều có thể nghe ra vài phần bình thản bình tĩnh. Không được. Hôm nay không được. Ta đã nói rồi, không được. Vô luận Lý Bội Lan như thế nào sinh khí, Giang Vãn Huỳnh đều không dao động, nói ngày mai liền ngày mai, sớm một giây đều không được. Cũng chính là nàng kia phân bình tĩnh dù bận vẫn ung dung, mới làm Lý Bội Lan càng thêm tức giận, từ trước đến nay ưu nhã như nàng, thế nhưng cũng bị tức giận đến quăng ngã mông. Giang Minh Châu đều sợ tới mức thiếu chút nữa kêu sợ hãi, lại không dám tiến lên khuyên bảo nửa câu. nàng xem Giang Vãn Huỳnh ánh mắt đều thay đổi, Giang Vãn Huỳnh là mặt hủy hoại lại không phải đầu góc hủy hoại, chọc giận mụ mụ đối nàng có chỗ tốt gì? Lý Bội Lan phát ngoan, chính ngươi cho ta nghĩ kỹ, ngươi muốn thật cùng Thẩm Thanh Lui tới, liền lăn ra rằng, ra, Gia, ta Giang Gia không ngựa như vậy không tự trọng nữ nhi. Cái gì là tự trọng? Giang Vãn Huỳnh nhún mày. Bình tĩnh xấu xí si khuôn mặt lấy ra vài phần lạnh lẽo tự trọng chính là ở chính mình tàn tật hủy dung lúc sau, chủ động cùng Yến ra giải trừ hôn ước, miễn cho chậm chê Yến hành khắc tìm. Lý bội lan nghẹn một chút, nàng liền biết Giang Vãn Huỳnh khẳng định sẽ vì việc này sinh khí, nhưng Giang, Lý hai nhà muốn giải trừ hôn ước sự tình, bọn họ chỉ là ở ngầm thương lượng hảo, còn không có đối ngoại công bố, chính là đang đợi nàng chậm rãi tiếp thu. Giang Vãn Huỳnh ở bình thường gia đình lớn lên, chưa hiểu việc đời. Tiến hành như vậy vị hôn phu là nàng đã từng nằm mơ cũng không dám tưởng, luyến tiếc là đương nhiên. Nàng cho rằng Giang Vãn Huỳnh vẫn luôn không để, là ở chậm rãi tiếp thu hiện thực, không nghĩ tới nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng. Ngươi hiện tại tình huống như thế nào ngươi nhất rõ ràng, liền tính chúng ta không đồng ý giải trừ hôn ước, ngươi cho rằng yến gia liền thật có thể nên ngươi vào cửa. Đến lúc đó xe rách mặt, nháo lên liền đẹp sao? Đây là các ngươi cái gì đều không nói cho ta, trong lén lút liền vì ta quyết định lý do. Ta Lý Bội Lan tự biết đối lý. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ hại ngươi không thành? Chính là bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm phụ mẫu, như thế nào sẽ bỏ được thương tổn chính mình hai tử, cho nên mới một lần đối Lý Bội Lan cùng Giang Đức Vận Ôm có không nên có kỳ vọng. Giang Vãn Huỳnh không phải thật sự vụng về vô chi, hảo chút sự tình, nhiều suy nghĩ liền minh bạch. Tỷ như lúc trước Lý Bội Lan vì cái gì sẽ khuyên bảo nàng cùng Yến Hành đính hôn, chỉ sợ cũng là vì ở trong mắt nàng, Yến Hành là có thể siêu việt thẩm thanh tồn tại. Giang Vãn Huỳnh xả hạ khoe miệng, ngữ khí thường thường, "Chính ngươi chính là làm lão sư, thế nhưng cũng nói được ra vì ngươi hảo loại này lời nói." Lý Bội Lan, Giang Minh Châu đều bị sợ ngây người, Giang Vãn Huỳnh đầu khẳng định là hư rồi, mới dám đối mụ mụ nói loại này lời nói. Mụ mụ bị tức giận đến mặt đều tái rồi. Lý Bội Lan sắc thật bị tức giận đến không nhẹ, cố tình người gây họa còn vẻ mặt thông dong, vô tri nhìn nàng, nàng thật mạnh vô cái bản, "Giang Vãn Huỳnh, ngươi quả thực mục vô tôn trưởng." Ngươi lệ nghĩa liêm sỉ học được chạy đi đâu? Giang Văn Huỳnh bởi vì giống ngươi. Xong rồi. Giang Minh Châu cả kinh đôi mắt đều trần tròn, càng không dám nhìn tới thịnh nộ giữa Lý Bội Lan. Phanh. Lý Bội Lan tức giận, chén đua quăng ngã đầy đất, cút cho ta đi ra ngoài. Giang ra tất cả mọi người thấy Giang Văn Huỳnh chuyển xe lăn rời đi rằng ra. Giang Minh Châu một bên khuyên mụ mụ đừng nóng giận, một bên kêu tỷ tỷ ngươi đừng đi. Nàng hai mặt khó xử, cuối cùng vẫn là lựa chọn nàng yêu nhất mụ, mụ. Làm nàng đi, ta xem nàng có thể đi đến chạy đi đâu. Lý Bội Lan sắc mặt xanh mét, ở nàng xem ra, hai chân tàn tật lại hủy dung Giang Vãn Huỳnh sắc thật không đường nhưng đi, trừ bỏ Giang ra nàng có thể đi chỗ nào. Chẳng lẽ trở lại phía trước cái kia trọng nam khinh nữ lùi bại trần ra. Nàng sẽ trở về. Đáng tiếc lúc này đây Lý Bội Lan tưởng sai rồi, bởi vì thẳng đến ban đêm trời tối, cũng chưa thấy Giang Vãn Huỳnh trở về, đừng nói đã trở lại, liền cái tin tức cũng không có. Minh Châu nói nàng cấp Giang Vãn Huỳnh đã phát tin tức, còn cho nàng đánh quá điện thoại, bất quá nàng giống nhau làm lơ, cho nên Minh Châu cũng không biết Giang Vãn Huỳnh đi nơi nào. Giang Đức vận buổi tối trở về nghe xong chuyện này, thấy tức giận thê tử, hảo luôn khuyên hai câu, lại nói, Vãn Huỳnh tính tình sắc thật càng ngày càng cổ quái, làm nàng đi ra ngoài ăn chút khổ cũng hảo, nàng sẽ minh bạch vẫn là người nhà tốt nhất. Minh Châu nói, ba ba, ta còn là lo lắng tỉ tỉ, nàng hành động không tiện, thật sự đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ a? Giang Đức Vận, pháp chế xã hội, có thể xảy ra chuyện gì? Và lại nếu thực sự có sự, nàng sẽ tìm chúng ta. Minh Châu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói thanh hào đi, ta sẽ tiếp tục cấp tỉ tỉ phát tin tức, hy vọng nàng hết giận liền trở về. Lý Bội Lan, nàng còn có mặt mũi sinh khí. Nàng còn không có đem ta tức chết. Minh Châu thẻ lưới, chạy nhanh nói vài câu chi kỷ lời nói, hống đến Lý Bội Lan trên mặt rốt cuộc có điểm ý cười, mới về phòng nghỉ ngơi. Bất quá Giang Minh Châu vẫn là thực nghi hoặc, Giang Vãn Huỳnh có thể đi chỗ nào? Nàng ở thành phố A đưa mắt vô tình, cũng không có gì bằng hữu, chủ khách sạn. Bất quá nàng nghi hoặc thực mau liền có giải đáp, bởi vì Giang Vãn Huỳnh rốt cuộc hồi nàng tin tức, ta ở Yến gia. Minh Châu cả kinh trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, tiến ra. Nàng như thế nào đi Yến gia? Yến Thái Thái cũng không nghĩ tới Giang Vãn Huỳnh từ đâu ra như vậy đại lá gan, thế nhưng tìm được nàng trước mặt tới, bất quá nàng hiện tại không có gì tâm tư ứng phó Giang Vãn Huỳnh. Tiễn Hành còn ở nước ngoài, Ngươi phải có sự, quá đoạn thời gian lại đến. Ta bị trong nhà đuổi ra ngoài, không chỗ để đi. Cho nên cùng nàng có quan hệ gì? Bởi vì ta không đồng ý giải trừ hôn ước, cùng trong nhà xào lên. Bá mẫu có thể thu lưu ta một đêm sau. Ta tưởng hảo hảo suy xét một chút. Tiến Thái Thái không tình nguyện, vẫn là làm Giang Vãn Huỳnh vào phòng, an bài một gian phòng cho khách. Bất quá nàng trước kia như thế nào không phát hiện Giang Vãn Huỳnh to gan như vậy đâu. Rõ ràng phía trước mỗi lần nhìn thấy nàng đều là thật cẩn thận. Sợ chọc nàng không vui, hiện tại không chỉ có dám đến tá túc, còn dám uy hiếp nàng. Yến thái thái trong khoảng thời gian này vốn là vội đến sức đầu mẹ chán, lúc này càng là đau đầu đến không được. Gần nhất Yến ra để phòng thâm nghiêm, ngày thường Yến thái thái, thái thích nhất gọi người tới trong nhà đánh thượng mấy cục, gần nhất cũng không gọi người tới, nàng cũng không ra đi, đối ngoại nói là thân thể ôm bệnh nhẹ, yêu cầu tính dưỡng. Kỳ thật bằng không, Yến ra trộm thỉnh trong ngoài nước danh y y trở về tin tức đã sớm ở nào đó người trong thai truyền thai. Hiện giờ đều ở suy đoán, có phải hay không Yến Khang Bình đến cái gì bệnh bất trị, tiến hành sở dĩ xuất ngoại, kỳ thật là đi cấp Tiến Khang Bình tìm bác sĩ. Nàng phân phó còn ra, làm người nhìn điểm Giang Vãn Huỳnh, đừng làm cho nàng chạy loạn. Con có, đem cửa khóa kỹ, đừng làm cho hắn chạy loạn. Nhưng nàng vẫn là tính sai, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở ngày hôm sau rời giường khi, thầy Yến Hành quỳ gối Giang Vãn Huỳnh trước mặt, ôm nàng chân không buông tay. Giang Vãn Huỳnh tắc ngẩng đầu lên, Dung nàng kia trương xấu xí gương mặt nhìn nàng, nghi hoặc nói, tiến hành, có cái gì bệnh tâm thần. Tiến thái thái giận dữ, phản bắc nói, đừng nói hiệu nói vượng, đương nhiên không có. Ta nhi tử sao có thể có bệnh tâm thần. Tiến hành, vung. Tiến thái thái. chương 17, ngươi cũng quá không quan tâm ngươi nữ nhi đi. chương 17.